Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình ngày hôm nay thì Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 8 của tiêu thuyết Bbí thuật trùng độc của tác giả Diềm Chi Dương giữa giọng đọc của Thanh Bình các bạn đừng quên like cũng như đăng ký Kênh để theo dõi những tập tiếp theo củatể thuyết này xin cảm ơn Còn bây giờ mới tất cả quý vị và các bạn cùng lắng ngày tập số 8 Thầy Diều Diều tuy có phần không vừa lòng, nhưng tự biết Phan Tuấn sắp xếp như vậy là có dụng ý. Quả vậy, Phan Tuấn bất luận thế nào cũng phải lấy được Hà Tương. Thế nhưng bây giờ không biết ông chủ đứng sau tiệm cầm đồ dụ thông là ai. Nếu như đây là một cây bẫy, thì việc gì phải lôi cả thời Diều Diều vào chứ? Phan Tuấn nghĩ đến đây lại thở dài. Nếu lúc đó tôi không đến đúng hẹn, thì mọi người phải rời khỏi thành Bắc Bình trước khi trời tối. Đến An Dương hội ngộ với Phùng Sư Phụ Nói xong anh cùng người đàn ông nọ Bước lên trước xe ngựa đố ở cổng Phu xe vùng roi Một tiếng kêu bút giòn đang văng lên Xe ngựa phi nhanh về phía tây bắc Hạ rèm xuống Người đàn ông trung niên trong xe bắt chuyện hỏi Han Phan Tuấn nói dối mình họ thả Làm người buôn bán dược liệu Cùng người đàn ông trung niên kia tự xưng họ đồng Tên là Đồng Hổ Người cầm Châu Trước đây buôn ra Ai rẻ bị quân Nhật cướp sạch Mấy năm trước lưu lạc tới kinh thành, may mà được ông chủ Thu nạp giao cho trông coi tiệm Dụ Thông. Nói về tiệm Dụ Thông, đồng hồ cao hứng thao thao, không biết tiên sinh đã đọc Hồng Lâu Mộng chưa? Phan Tuấn gật đầu. Đồng hồ cười nói, tiệm Tùng Đồ Hằng Thư xuất hiện ở hồi thứ 57 trong Hầu Lâu Mộng là tiền thân của tiệm Dụ Thông, sau này do thời cuộc loạn lạc bị ông chủ nhà chúng tôi mua lại, bây giờ mới đổi tên thành Dụ Thông. Không biết ông chủ nhà các vị rốt cuộc là ai? Phan Tuấn một lần nữa thắc mắc. ha ha lát nữa gặp tiên sinh sẽ biết mà. Đồng ngộ nói đầy bí hiểm. Ông chủ nhà chúng tôi nhìn thấy món đồ ấy của ngài, cứ chờ mãi để được gặp ngài một lần. Chỉ sợ cái đoan hưu đó biến thành đồ không có ai chuộc Phan Tuấn biết đoan hưu có nghĩa là vật, cũng là tương lóng của dân cầm đồ. Chiếc xe dễ ngăn dây dọc trên nhiều con phú và ngó xóm mở Bắc Kinh. Do kéo dẹm nên Phan Tuấn không hề biết bọn họ đi về đâu. Khoảng hơn nửa canh giờ sau xe ngựa bốn dừng lại. Tiên sinh, đến rồi ạ. Đồng hồ vừa cười vừa đứng dậy xuống xe. Sau đó vén rèm lên. Phan Tuấn từ trong xe bước ra. Ánh nắng hơi trói khiến anh phải nhắm mắt lại nhìn. Nơi này chính là ngõ vừng đen ở thành Bắc Bình. Đồng hồ đang đứng ở cửa nhà số 13 ngõ vừng đen. Lúc này, người canh cửa đã đứng sẵn trước cửa rồi. Đây là Phan Tuấn dừng chân trước cửa kinh ngạc nhìn đồng hồ, chỉ thấy đồng hồ mỉm cười nói: sinh, ngài biết nơi này ư?" Um, đây là phủ cũ của nguyên binh bộ thượng thư, Tổng đốc tứ xuyên Khuê Tuấn, không lẽ ông chủ nhà các vị ở đây?" Phan Tuấn càng tò mò hơn về thân phận của ông chủ này, người đó rốt cuộc là ai? "Vâng, tiên sinh quả nhiên là học rộng biết nhiều." Cả mấy cái này cũng biết Đồng hồ cười rồi cúi người nói Mời ngài vào trong Phan Tuấn dài bước đi vào Thủ này được xây rất bể thấy Bước lên bậc thèm Qua cổng vòng qua ảnh bức Nhìn xung quanh Hành lang dẫn vào nhà bắt qua mặt nước Tuy đã có phần hư hại Nhưng vẫn không giấu được khí thế uy nghiêm hoành trắng năm xưa Tiên sinh Đồng hồ dẫn Phan Tuấn vòng qua mấy hành lang Cuối cùng bước vào phía trong phủ Sân phủ rất rộng Ở giữa sân có đặt hòn non bộ Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest đeo kính, khoảng 30 tuổi từ bên trong bước ra, mặt mày tươi cười, nhìn thấy Phan Tuấn liền bước đến nắm chặt tay anh. Nghe bọn người dưới nói, chủ nhân của Hà Tương đến rồi, thận rất mong đợi để gặp tiên sinh. Phan Tuấn cười đáp lễ, Ngài là... Đây chính là ông chủ của nhà chúng tôi. Đồng hộ giới thiệu, người đàn ông tiếp lời. Tôi tên là Ái Tân Giác La Canh niên Hả? Phan Tuấn hơi bất ngờ khi nghe thấy cái tên này Nhưng trong lòng mơ hồ hiểu ra điều gì đó Tuyên sinh vào trong phòng nói chuyện Canh niên nói rồi Tránh sang một bên để Phan Tuấn đi trước Sau đó sai người rót trà Phan Tuấn bước vào trong Thấy cách bài trí nơi này rất cổ điển và nhã nhặn Trên đường treo toàn tranh chữ quý hiếm Trên giá ở góc phòng Có bài đồ các loại đồ gốm xứ Trong đó bắt mắt nhất Là một con ngựa ba màu Bằng gốm thời đường ở chính giữa Màu sắc đậm nhạt rõ nét Hoa văn mượt mà Sao vậy Tên sinh biết món gốm màu thời đường này à Canh niên thấy Phan Tuấn nhìn thất thần Bèn hỏi Món gốm màu thời đường này Tuy là cổ vật quý Nhưng đặt ở giữa lại không thích hợp cho lắm Phan Tuấn nói rồi quay đầu Ngồi xuống ghế bên cạnh Ồ Canh niên nhìn Phan Tuấn không hiểu Mong được nghe kỹ hơn Gốm màu thời đường tuy quý hiểm Nhưng vào thời thịnh đường Lại là đồ tùy táng Chỉ dùng để chôn theo người chết Lời của Phan Tuấn làm canh niên vỡ lẽ Vội vàng kêu người bỏ con ngựa đi Tiên sinh là chủ nhân của Hà Tương à Canh niên nhấp một ngụm trà hỏi Phan Tuấn gật đầu Nghe nói Hà Tương ở trong tay ngài Phải Quả thật ở trong tay tôi Nhưng một khi tiên sinh đã là chủ nhân của Hà Tương Thì chắc cũng là truyền nhân của khu trùng sư nhỉ Lời của canh niên làm Phan Tuấn giật mình Sao ngài lại biết chuyện khu trùng sư? ha ha Xem ra tiên sinh thừa nhận rồi Canh nhiên quan sát Phan Tuấn rồi nói Chỉ không biết tiên sinh là truyền nhân của phái nào? Ngài đã biết chuyện khu trùng sư Thì thử đoán xem tôi thuộc phái nào Phan Tuấn thản nhiên nói Danh nghi kinh thành hệ mộc Phan Tuấn Canh niên nói dành dọt từng chữ một Khiến Phan Tuấn giật nảy mình Đúng lúc này bên ngoài bứng văng lên tiếng xôn xao Phan Tuấn thầm nhụn Chắc là trúng kế của đối phương rồi, liền lần tay và thắt lưng, nắm chặt lấy hộp thanh ti, nhưng bỗng phát hiện phía sau mình không biết từ bao giờ có thêm người đàn ông cao to, hai tay như hai gọng kìm giữ chặt tay anh sau lưng. Bên ngoài càng lúc càng ồn ào, còn có thể loáng toán nghe tất cả mấy câu tiếng Nhật lưu loát. Phan Tuấn thầm than không ổn nhưng chỉ thấy canh niên mỉm cười. Tuy đang giữa mùa hè, nhưng gió đêm mở thôn tướng quân nằm sâu trong giá yến dơ này vẫn xe lạnh, Cú mèo đậu trên vách núi phía xa liên tục rút lên, lạnh lẹ lẽo thê lưng ai oán, giống như một ôn thần báo điểm gờ. Bóng đen trước mặt khẽ đung đưa, người liên tục co giật. Minh quỷ giảm dần tốc độ, di chuyển từ từ trong đám cỏ. Chốc chốc lại phát ra tiếng kêu giống như châu chấu. Đoàn nhị Nga và Âu Dương Yến Đưng dắn mắt vào bóng đen trước mặt. Đúng lúc này, một cái bóng màu đen búng nhảy ra từ sau bóng đen kia, lao thẳng vào đoàn nhị Nga và Âu Dương Yến Đưng. Tốc độ cực nhanh Trong giây mắt đã đến ngay trước mặt rồi dừng lại cách họ khoảng 4 năm thước, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ. Ba ô, một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau ba ô, bóng đen đó từ từ quay người lại, hóa ra là Kim Long. Kim Long nhìn thấy Đoàn Dĩ Nga và Yến Ân thì hết sức kinh ngạc, chạy lại gần họ. "Anh chị?" Kim Long, Đoàn Nga và Yến Ân nhìn nhau. "Sao em lại ở đây?" "Sao hay anh chị lại ở đây?" Ba người gần như đồng thanh nói. Sau đó tất cả cùng đín bạch Kim Long sao em lại đến đây Đoàn nhị Nga im lặng dây lát rồi hỏi Em Kim Long tưởng họ phát hiện ra Mình mất tích Nên đang kéo đi tìm Ít nhiều cảm thấy ái nái đáp Vừa nãy nhân lúc anh chị không chú ý Em đã trốn ra ngoài Mang theo cả ba ô ra đây Đây là nơi nào vậy Yến đương nhìn cây cuối mọc sum suy xung quanh hỏi Ai ngờ Kim Long lại đắc chí nói Hi hi anh chị Đây là bảo địa mà em và ba ô cùng phát hiện ra đấy Bảo địa Đoàn nhị nga và yến ưng ngơ ngát nhìn Kim Long Chẳng hiểu gì cả Chỉ thấy Kim Long cười nói Anh chị đi theo em mà xem Hai người nghi hoặc Đi theo Kim Long được vài chục bước Trở thấy xung quanh lạnh lẽo hơn Đi tiếp về phía trước bóng một cái hồ hiện ra trước mặt Mặt hồ không lớn Chỉ rộng khoảng một hai thước Nước hồ trong vắt Mặc dù là giữa mùa hè Nhưng xung quanh hồ vẫn đầy sương giá Bên bầu hồ đậu rất nhiều loại bướm đủ màu Đoàn nhị Nga vẫn răn mắt Và con minh quỷ bên cạnh Chỉ thấy minh quỷ chậm rãi tiến lại gần hồ Anh chị nhìn Kim Lăng dặn rỡ Khoe với hai người phát hiện của mình Hả? Đây đúng là bảo địa đấy Kim Long em phát hiện ra lúc nào đấy Yến ưng xoa đầu Kim Long hỏi Lúc 7 tuổi Một buổi tối tự nhiên không tìm thấy bao ô đâu Em và ông chia nhau đi tìm Ở trong núi Quyên cuồng phát hiện bao ô nằm ngay cạnh hồ nước này Đang ngẩn ngơ nhìn về phía lòng hồ Sau này mỗi khi buồn Em lại dẫn theo bao ô đến bên hồ nước này Đem tất cả những chuyện không vui Nói hết cho nó nghe Như vậy tâm trạng sẽ tốt hơn Kim Long quỷ xuống bên cạnh hồ Ánh mắt pha chút bi ai Thực ra em cũng muốn đi tìm cha mẹ mình Yến ưng thở dài Thế nhưng ông tuổi cũng cao rồi. Nếu như em đi, e rằng ông sẽ buồn. Có thể lúc em quay về thì ông không còn được gặp ông nữa. Nói rồi, mắt Kim Long dơm dớm. Có lúc trong mơ em nhìn thấy họ. Ai cơ? Yến ưng hỏi. Cha mẹ em. Kim Long trống cầm. Tuy em không nhớ trông họ thế nào, nhưng em cảm giác mẹ em nhất định là một người rất tốt, giống như bác gái nhà hàng xóm vậy. Cha em chắc chắn cũng là một, người giỏi như ông nội. Kim Long chưa bao giờ rời xa thôn tướng quân, có thể trong lòng cậu ấn tượng với cha mẹ là như vậy. Chắc chắn là vậy rồi. Yến Nưng mỗi lần nghe người khác nói về cha mẹ là lại nhớ đến hoàn cảnh của mình. Đúng lúc này Minh Quỷ đã đến sát bên hồ rồi, không để Đoàn Dĩ Ngai kịp phản ứng, nhảy ngay xuống, con minh quỷ này làm bằng ngọc thạch vừa xuống nước là chìm ngay. Ai da! Kim Long thấy con minh quỷ rơi xuống nước liền kinh ngạc kêu lên. Sau đó nhảy luôn xuống hồ Tuy không thích người khác nhắc đến chuyện tìm cha mẹ Nhưng cậu cũng biết đây là di vật cuối cùng Cha mẹ để lại cho mình Bình thường vẫn giữ như giữ vàng Này thấy nó rơi xuống nước Bèn nhảy ngay xuống chẳng quản ngại gì Hồ nước đó nhìn bề ngoài thì trong vắt Nhưng lại không thấy đáy Kim Lăng vừa nhảy xuống đã thấy nước lạnh khác thường Giống như có vô vàn mũi kim châm vào da thịt Nhiệt lẫn trên người tự hồ Bị một bàn tay khổng lồ cuốn đi Cậu trận tròn mắt Lặn xuống tìm minh quỷ Cuối cùng phát hiện minh quỷ ở ngay bên cạnh mình Tuy gần trong gang tức Nhưng cơ thể đã tê cứng không nghe theo điều khiển nữa Cậu giấy ruộng mấy cánh Nhưng vẫn cứ cách minh quỷ một ngón tay Cậu dần trở nên mơ hồ Cho đến khi cảm thấy Một cánh tay to ôm chặt lên cơ thể mình Thì thực sự mất hẳn ý thức Giống như trải qua một cơn ác mộng dài Kim Long tỉnh dậy Phát hiện mình đang nằm bên cạnh hồ Đoàn nhiệm Nga đang vừa dai nhân chung Vừa nhìn cậu với vẻ lo lắng Tỉnh rồi à, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi Đoàn nhị Nga xúc động ôm trầm lấy kim long Nước mắt trào ra Cơ thể lạnh cứng của kim long bỗng có được chút hơi ấm Cậu yếu ớt gọi Mẹ Đoàn nhị Nga nghe cậu gọi vậy Lại càng ôm chặt kim long hơn Con minh quỷ này sao lại nhảy xuống hồn nước nhỉ Yến Nương vừa vắt quần áo Vừa run lập cập nói Đây là nơi quỷ quái nào vậy Giữa mùa hè mà lại Lại còn chứ kịp nói hết đã hát sỉ Chúng ta mau về đi Không thể cả hai đều bị cả mất Đoàn nhị ngang nói rồi Ôm sốc kim Long lên Nhưng kim Long giấy dựa vùng ra khỏi lòng cô Không Em muốn tìm minh quỷ Thằng bé ngốc Nước sâu không thể đáy thế này Nhảy xuống e rằng không lên được đâu Ín đừng xoa xoa mũi Đã hát gì mấy cái mà mũi vẫn còn cay Đó là thứ duy nhất Cha mẹ để lại cho em Anh chị chẳng phải đã nói Thứ đó cũng là manh mối để tìm họ hay sao Kim Long nói rồi lại định nhảy xuống Lần này Yến ưng nhanh tay Nhanh mắt ôm chặt lấy Kim Lăng Thằng nhóc này kêu la gì Còn ấm ý nữa anh vứt cậu xuống đấy thật đấy Hư Kim Lăng biểu môi không thèm nghe lời Yến ưng Hai người đừng ấm ý nữa Nghe xem Đoàn nhị Nga nhú mày dòng tay lên nghe Đây là tiếng gì vậy Yến ưng cũng ngây ra Rồi đặt Kim Lăng xuống Nhưng vẫn túm lấy tay cậu bé Âm thanh đó giống như tiếng trống bể đánh rách tiêu thùng thùng liên tiếp bên tai, ngay đó đó mặt đất chấn động mạnh, mấy con cú mèo bốn đang đậu trên cành cây và vách núi kêu thảm thiết giật mình bay vụt khỏi rừng cây, nhiều con chim khác cũng lũ lượt bay đi. Ba ô náy giờ ở bên cạnh cũng đứng phắt dậy, cúi đầu cổ họng phát ra tiếng ư ử, cơn chông động kéo dài dây nắt, tiếng thùng thùng cũng mất dần. Ai ngờ lúc này ba ôn lại đứng bên bờ, ngẩng ra mặt hồ sủa ầm ĩ, Đoàn Nga tò mò đi đến Chỉ thấy trên mặt hồ trong vắt lúc này nổi lên một vật gì đó đen xỉ và rất to Yến ưng thả tay kim lăng ra Rồi rút dao chặn một cành cây cỡ bằng cánh tay Kêu vật đen xỉ đó vào bờ Bên ngoài vật đó là một cái chăn rất cũ Hẳn là do bị ngâm nước quá lâu Nên lớp vỏ chăn bên ngoài đã rách nát tả tơi Lòi cả bông ra Yến đừng đưa cây gậy xuống Vận hết sức cầu vật đó lên bờ hồ Chỉ thấy vật đó được buộc ngang bằng dây tầng Yến Ưng lại rút dao cắt dây tầng Dây tầng vừa đứt Trăn cũng bung ra Thi thể không đầu của một người lùn Ngay lập tức hiện ra trước mặt mọi người Kim Lăng vội vàng Rúi đầu vào lòng đoàn nhị Nga Đoàn nhị Nga cũng cảm thấy dạ dày quặn lên tầng cơn Chỉ gấu Yến Ưng cố chịu đựng Đi đến bên cạnh thi thể Phát hiện con Minh Quỷ đang bám trên ngón tay thi thể đó Bên cạnh thi thể Còn có một chiếc hộp làm bằng gỗ đàn hương Rất tinh xào Yến Ưng tháo minh quỷ trên tái thi thể ra Nhét vào người Sau đó giòn rén cầm lấy chiếc hộp bên cạnh thi thể Đúng lúc này Một tiếng súng văng lên từ viết thôn tướng quân Khiến mấy người họ kinh hoàng Tiếp sau đó là tiếng chó sủa văng văng Thôn tướng quân có chuyện rồi Chúng ta mau về thôi Nói rồi Yến Ưng đưa hộp cho đoàn diện Nga Còn mình thì cõng kim long Chạy như bay về viết thôn tướng quân Càng đến gần thôn tướng quân Tiếng súng càng dồn dập Lẫn trong tiếng súng dường như còn có tiếng người la hét Yến Đương vừa chạy, vừa thầm trách mình lỗ máng, bỗng dưng lại gây ra đại họa cho thôn làng. Khen núi này, cách thôn tướng quân 10 dặm đường núi, đi được 4-5 dặm, Yến Đương đã thở hộn hẹn, mặt mũi đầm đìa mồ hôi, cậu vừa chậm bước thì nghe kim đong hét lên. Cháy! Làng cháy rồi! Giữa mảnh đêm, ngọn lửa cuồng cuộn bốc lên, cao ngút tận trời, trong ánh lửa thỉnh thoảng lại văng lên tiếng súng oanh tạc, tăng tăng tăng. Khiến Yến Đưng càng lo lắng vội vã tốc độ Khoảng hơn trăm tên lính Nhật Đang đứng trước đống lửa quần quận Ngoài ra còn khoảng hơn hai chục tên thủ phỉ Mặt dẻo thì thảo gì đó Bên tai gã phiên dịch gã phiên dịch gật đầu Rồi lại thi tầm vào tay tay tiểu đội trưởng quân Nhật Hoàng Quân hỏi ngươi Ở đây quả thật có người biết điều khiển Giống khỉ hung án đó ư Gá phiên dịch hỏi bằng giọng hống ngách Vâng tôi nhìn thấy mà Lão già đó biết bọn chúng trốn ở đâu Mặt dạo chỉ vào ông của Kim Long thiên Nhật hình như ngay hiểu một chút tiếng Trung Cũng chỉ vào ông già nói Ông ta ư Vâng vâng Mặt dạo khẳng định Tên tiểu đội trưởng quân Nhật nói gì đó với phiên dịch Chỉ thấy tên phiên dịch đến trước mặt ông lão nói Hoàng Cân bảo ông Chỉ cần nói ra người biết điều khiển con khỉ đó ở đâu Thì sẽ tha cho làng này Ông lão quay lại nhìn dân làng Đã bị tức vũ khí nhốt vào căn phòng nhỏ Thở dài rồi quy sụp dưới đất Thưa bà con, lão già này con lỗi với bà con. Nói rồi, ông lao thẳng đến, né lưỡi dao của mấy tên lính Nhật thoát một cái đã luồn ra phía sau tên tiểu đội trưởng quân Nhật, rút dao lẹ làng cứ một đường vào cổ họng hắn. Tức thì máu từ cổ túa ra, sau đó ông lập tức chuyển sang tên lính Nhật bên cạnh. Cùng với một đòn như vậy, tên lính Nhật vội vàng rơ hai tay ôm cổ rồi ngá gục xuống đất. Đúng lúc ông lão chuẩn bị tấn công tên thứ ba, thì gã phiên dịch rút súng ngắm thẳng vào ngực ông nhà đạn. Ông lão giật lùi vài bước Tay vẫn lăm lăm dao chửi Mấy thằng chó Chó Chó Nhật Nói xong ông lão ngã gục trong vũng máu Tên phiên dịch thấy quan trên đã chết Thì nồi giận đùng đùng Lập tức lệnh cho bọn lính Nhật Trâm lửa đốt nhà rồi xả súng tàn sát tất cả dân làng Cuối cùng còn chưa hết giận Hắn lại cho chói hai mươi mấy người Bọn mặt xẹo lại Háp giải chúng rời khỏi thôn tướng quân Mùi máu tanh Mùi khói nồng nạc Mùi thi thể cháy khét Tất cả sập vào mũi yến ưng. Khi họ về đến nơi thì ngọn lửa đã tắt rồi. Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng lách tách Cảnh tượng trước mắt vô cùng thên lương. Dưới ánh chăng trắng xóa, vết máu và vò đàn ở khắp nơi. mái nhà đã cháy dập Trong nhà toàn là các thi thể cháy đen co quắp. Có một số còn lòi cả xương ra ngoài. Đến nước ngưng nhìn một lát. đã thấy dạ dày thắt lại tầng cơn, nôn thốc nôn tháo. Kim Long mắt ngấn nước đi tìm thi thể của ông trong đám sát người bị thiêu cháy. Bao ô lần theo mùi chạy đến Hướng về phía thi thể ông lão sổ ẩm ý Kim Long dường như ngay dầu ý Lập tức đứng dậy Chạy lại bên bao ô Quả nhiên thấy ông nội đang nằm bò trên thất Phía dưới là một vũng máu còn chưa kịp khô Ông, ông ơi Kim Long khó nhọc Sốc ông lão lên Yến ưng và đoàn diện Nga cũng chạy lại Yến ưng đặt tay lên cổ ông lão Rồi bất lực nhìn đoàn diện Nga lắc đầu Kim Long đau khổ ôm lấy ông Nước mắt tràn ra như vỡ đề Ông ơi, đều tại cháu Tất cả là tại cháu Cháu không nên một mình chạy ra ngoài Kim Long hối hận nói Đoàn cô nương, cô chăm sóc cho Kim Long nhé Nói rồi Yến Ưng đứng lên cắn chặt môi, vừa định đi Thì bị đoàn nhiệm Nga nhú lại Cậu muốn đi đâu Tôi đi trả thù cho ông lão Yến Ưng hất tay đoàn nhiệm Nga ra Cậu đừng có kích động như vậy nữa Yến Ưng Đoàn nhiệm Nga hét to Cậu làm như vậy không phải dũng mãnh Mà là lỗ mãng Nếu như lúc đầu cậu không muốn thể hiện Thì chúng ta đã không phải rơi vào cảnh như bây giờ Lời của đoàn nhị Nga xoáy sâu bỏ nỗi đau của Yến ưng Cậu gào lên rồi ngồi thụp xuống đất Hai tay vào đầu bứt tóc Vẻ như chỉ có vặt trụi tóc mình đi Thì mới dễ chịu Kim Long gục vào lòng đoàn nhị Nga Khóc rồi ngủ tiếp đi Cậu bé từ nhỏ chưa từng được hưởng tình cảm ấm áp của cha mẹ Giờ lại mất đi người thân duy nhất Lúc này hai tay túm chặt lấy vặt áo của đàn nhị Nga Giống như túm lấy cọng cỏ cứu mệnh cuối cùng Nước mắt đa khô Nhưng khóe mắt vẫn còn vệt nước Yến ưng một mình đào một cái hố lớn bên cạnh núi Rồi lấy chiếu trong nhà ông lão Bó tạm cho ông Bỗng cậu chạm phải con dao trong tay ông lão Con dao đó rất bình thường Như ông lão dùng lại thành thật đến xuất thần Cậu bè dốc hết sức gỡ con dao ra Đặt xuống bên cạnh Rồi trôn kết cho ông lão Muốn định dựng một tấm bia Nhưng đến tận lúc này Cậu vẫn không biết ông lão tên họ là gì Khi Yến Ứng trở về, đã lạ sáng sớm, Kim Long vẫn ngủ ngon lành trong lòng Đoàn Dĩ Nga. Cậu bé khóc cả đêm qua đã mệt nhoài. Yến Ứng và Đoàn Dĩ Nga nhỏ bàn bạc một lát rồi quyết định mang Kim Long đi cùng đến An Dương. Thực ra Yến Ứng vẫn thắc mắc một chuyện, đó là thi thể không đầu của người lùn, nếu đoán không nhầm thì đó chính là người mà Minh Quỷ dẫn đường tìm đến, chỉ có điều người đó rốt cuộc là ai? Không chừng lại là cha của Kim Long cũng nên nghĩ đến đây. Cậu lại thấy nên quay trở lại mai táng cho thi thể đó Bạn nhân lúc Kim Long vẫn còn đang ngủ say Một mình quay lại bờ hồ Thế nhưng thì đấy bờ hồ trống trơn Đừng nói là thi thể Đến sợi dây thường buộc quanh thi thể Cũng không còn nữa Yến Ưng tiêu nghỉu trở về Thì Kim Long đã tỉnh dậy từ lâu Yến Ưng lấy làm ngạc nhiên Là cậu bé này có vẻ kiên cường hơn mình tưởng tượng rất nhiều Không còn khóc lóc la hét nữa Khi nhắc đến chuyện chuẩn bị đưa cậu đi cùng Cậu bé cũng chỉ khét gật đầu Chỗ này cách An Dương cả một quãng đường dài, bây giờ lại mất bao nhiêu thời gian ở đây, e rằng Phùng Vạn Xuân phải chờ đợi thêm một thời gian rồi. Yến Ứng, Phùng sư phụ không nói cho cậu biết là đi làm gì ư? Đoàn Nhị Nga nắm tay Kim Long hỏi, trên đường đi Kim Long không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Yến Ứng. Yến Ứng thở dài lắc đầu. Ông ấy chỉ nói có một số việc chưa giải quyết xong, bảo chúng ta đi về Thạch Gia Trang trước. Yến Ứng thấy Đoàn Nhị Nga im lặng, không biết làm gì. Liền lấy cái hộp phát hiện được bên cạnh thi thể không đầu của người lồn Hộp dài khoảng hơn một thước Rộng hơn nửa thước Nhìn bề ngoài như liền một khối Không thấy có khẽ hở nào Khẽ lát thấy bên trong hình như đặc ruột Yến đứng mân mê hổi lâu Vẫn không hiểu bên trong chứa thứ gì Trong tay cậu là cái gì vậy Đoàn nhị Nga nhìn chiếc hộp trong tay Yến ưng Tối qua toạt đầu Cù một mực trú tâm vào thi thể Nổi trên mặt nước hồ Lát sau lại đến cái xác của ông nội Kim Long Lúc này mới nhìn rõ cái hộp trước mặt Cái hộp tối qua đó à Không chờ Yến Ưng kịp đáp Đoàn dĩ Nga đã xích lại gần Mắt sáng lên nhìn ngắm cái hộp Hoa văn kỳ quái trên hộp Như có một ma lực nào đó hút hồn cô Đoàn cô nương Cô sao vậy Yến Ưng thấy đoàn dĩ Nga lộ vẻ hoảng sợ Thì tò mò hỏi Ha ha Đoàn dĩ Nga nửa cười nửa không đáp Yến Ưng cái này tôi nhìn thấy rồi Cô nhìn thấy rồi á? Yến đừng há hốc mồm kinh ngạc. Trưng năm người quen cũ đã âm dương cách biệt. Đúng vậy, Âu Dương Yến Vân ngồi trong một quán trà ở phía nam thành Bắc Bình cách cổng thành chỉ khoảng vài trăm thước. Uống một ngụm trà rồi nói Đúng là anh Phan Tuấn kêu tôi đi gặp anh ta. Quán trà này được chia làm hai tầng ở thành Bắc Bình không được coi là lớn Người cũng không đông lắm Thời buổi này người dân gắn lo đủ ăn Đã là tốt lắm rồi Xong vẫn lắc đác một vài khách đến Trong quán trà có một cặp ông cháu Ông kéo đàn ba giây Cháu gái hát đoạn Đại Tây Xương Nổi tiếng trong kinh vận đại cổ Giọng hát lúc chậm lúc nhanh Lên bổng xuống chậm đúng lúc Âu Dương Yên Vân và Thời Diều Diều Ngồi ở vị trí gần cửa sổ Yên Vân đặt chén trà xuống nhìn bên ngoài Ở phía xa thấp thoáng thấy chọi gác của quân địch Thế giờ hắn ta ở đâu Thời rượu rượu hỏi Chết rồi Yên Vân bực dọc nói Chừng mắt nhìn Thời rượu rượu Rồi quay đầu đi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ Cô... cô nhìn thấy tận mắt à Thời rượu rượu hy vọng Làm rõ chuyện này Yến Vân quay đầu lại mỉm cười nói Bây giờ thì cô hài lòng rồi chứ hả Tôi không những nhìn thấy Mà còn đích thân hạ thủ nữa đấy Thời rượu rượu thở vào Hai canh giữa chức Phan Tuấn khi rời khỏi tiện cầm đồ dụ thông Đã thì tầm vào tay bảo cô đến đây chờ Yến Vân. Quả nhiên, cô đến hơn một canh giờ thì thấy chiếc xe đen dừng ở cửa quán trà. Thời Diều Diều nhận ra đó là xe của Long Thanh. Tiếp theo, cửa xe mở ra, Yến Vân từ trên xe bước xuống. Thần Thái có vẻ hoang mang kiến vào trong quán trà. Lên đến tầng 2, nhìn thấy tời Diều Diều liền ngồi xuống phía đối diện. Thời Diều Diều hỏi ra mới biết Phan Tuấn bảo Long Thanh chờ cô đi gặp Tí Ngọt. Lúc này mới hiểu câu Phan Tuấn nói rằng chỉ cô Yến Vân mới có thể làm được Bởi vì tí ngọ thích Yến Vân Điều này tất cả mọi người đều nhìn ra Yến Vân ngồi nhìn mặt trời Đang dần lặng về phía tây Bên ngoài cửa sổ Lòng hơi suốt ruột Dưới tầng hai ông cháu nhà đó Đã hát được mấy bài Từ Đại Tây Sương đến Sái Tỉnh Văn Đại Ngọc Bi Thu Cô bé gái hát rất điêu luyện Xử lý bài hát rất tốt Nhưng sao Yến Vân càng nghe càng khó chịu Anh Phan Tuấn rốt cuộc đi đâu rồi Thật ra Yến Vân nhìn ra bên ngoài Là để chờ đợi Phan Tuấn xuất hiện Nhưng thời rượu rượu vẫn không nói cho cô biết hoàn cảnh của Phan Tuấn lúc này, sợ Yến Vân nóng lên lại gây hỏa. Thấy mặt trời dần khuất bóng, bầu trời không bị nhuộm thành một mạng màu đỏ, thời rượu rượu tờ dài đứng phát dậy nói. Tiểu nhị, tính tiền Yến Vân quay lại nhìn thời rượu rượu khó hiểu. Nhưng anh Phan Tuấn vẫn còn chưa đến mà. Thời rượu rượu không trả lời Yến Vân, rút tiền ra đưa cho tiểu nhị rồi cầm lấy hành lý nói. Anh Phan Tuấn bảo tôi nếu như mặt trời xuống núi mà anh ấy vẫn chưa trở về Thì chúng ta phải ngay lập tức rời khỏi thành Bắc Bình Cô nói bậy Yến Vân đột nhiên nói Anh Phan Tuấn sao có thể bỏ lại chúng ta chứ Hừ, nếu cô không tin Thì cứ ở đây mà chờ tiếp đi Nói rồi thời rượu rượu cầm lấy hành lý đi xuống dưới tầng Yến Vân nhìn theo bóng cô Rồi cuối cùng cũng nhến răng đứng dậy Viễn cứng đi theo Thời rượu rượu mỉm cười Chứ khuất điều nụ cười ấy được che giấu rất kỹ Không dễ gì phát hiện ra được Giống như nỗi no lắng cho sự an nguy của Phan Tuấn vậy Lúc đi ra khỏi quán trà Thời Diều Diều bất giác nhìn xung quanh Mong chờ kỳ tích xuất hiện Xong những kỳ tích như thế Dường như chỉ có trong tiểu thuyết Thời Diều Diều lại thở dài Thất vọng bước đi bỗng thấy phía sau có một chiếc xe đen tiến lại Thời Diều Diều vào Âu Dương Yến Vân Đứng khựng trước cửa quán Nhìn chiếc xe đang phóng nhanh tới Dừng lại trước mặt họ Một người đàn ông từ trên xe bước xuống Quan sát bọn họ một hồi rồi hỏi Xin hỏi hai vị có phải là bạn của Tạ Tiên Sinh không ạ? Phải Không phải Thời Dầu Diều, Diều biết Phan Tuấn lấy họ giả là Tạ Còn Âu Dương Yên Vân thì hoàn toàn không biết Hai người nhìn nhau Người kia như hiểu ra điều gì đó mỉm cười nói Mời hai vị lên xe Tạ Tiên Sinh đang chờ hai vị bên ngoài thành Nói đến đây Âu Dương Yên Vân dường như cũng hiểu ra Vội vàng gật đầu Người đó mở cửa sau Yến Vân vui vẻ chui vào trong xe Thời dầu Diều, Diều tuy nghi hoặc nhưng người đó nói là đi ra ngoài thành hơn đứa Yên vân cũng lên xe rồi nên cô chỉ còn cách nhắm mắt leo theo có điều bắt đầu từ giây phút ngồi lên xe tay cô lúc nào cũng đặt vào Tam thiên trưởng trong tay áo chiếc xe từ từ lăn bánh về hướng Nam dần tiếp cận với ch cát của quân Nhật một tên lính nhật chạy đến chặn xe lại chỉ thấy người đó lôi ra một thẻ bài tên Nhật lập tức đứng nghiêm chàoo sau đó với tay giao hiệu cho hai tên lính nhật khác dẹp Maria người đàn ông quay về xe, Chiếc xe lại chậm rãi rời khỏi thành Bắc Bình Yến Vân quay đầu lại Nhìn thành Bắc Bình sừng sững Lòng thoáng buồn Khi đến là ba người cùng đến Vậy mà bây giờ ông nội đã chết trong tay quân Nhật Em trai Yến Ưng thì không ở bên cạnh Thành Bắc Bình Trời đã nhập nhọn tối Xe chảy bon bon Đến Nga Ba phía trước đột nhiên rẽ vào một con đường nhỏ vắng vải heo hút Chiếc xe lắc lư trước con đường gồ ghề Đi được thêm khoảng nửa canh giờ Thì từ từ đỗ lại Hai vị có thể xuống xe rồi Gia Đăng Đông quay đầu lại nói với họ, Thầy rầu rầu và Yến Vân, người xuống từ bên trái, người xuống từ bên phải, vừa xuống xe đã nhìn thấy gần đó có hai người đang đứng, phía sau buộc ba con ngựa. Tuy tránh tối tránh sáng nhưng Yến Vân vẫn nhận ra Ngài Phan Tuấn, liền chạy như bay đến chỗ anh. "Anh Phan Tuấn." Yến Vân dừng lại trước mặt Phan Tuấn, thấy anh mỉm cười, cô ôm chặt lấy anh, nước mắt ràn rụa, Yến Vân từ nhỏ sống ở Tân Cưng, không e thẹn như con gái Trung Nguyên lúc này đây Người cô run lên như vừa phải chịu oán ức vậy. Được rồi, Yến Vân, không sao rồi, tất cả đều qua rồi. Phan Tuấn mất lực vỗ vai Yến Vân. Thời dều dều chậm rãi tiến lại, cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người đi cùng với Phan Tuấn. Anh ta không phải ai khác, chính là đồ đệ duy nhất của Phan Sưng Viễn, bác quả Phan Tuấn tên là Quảng Tu. Chuyện trên đời có lúc khó lửng như vậy, thường cứ khi mình rơi vào đường cùng thì lại là lúc truyền vận tốt đẹp. Câu này đúng để mô tả hoàn cảnh của Phan Tuấn lúc đó là hoàn cảnh chính xác. Lúc tiếng bước chân lạo xào ở bên ngoài vòng tới, Phan Tuấn thầm nghĩ chắc chắn mình đã rơi vào bẫy, bèn lần tay xuống thắt lưng, ai ở phía sau lại thình lình xuất hiện một người, giữ chặt hai tay Phan Tuấn. Phan Tuấn hoang mang quay đầu lại, vui mừng nhận ra người ấy hóa ra là Quản Tu, nhưng trong lòng càng thấy khó hiểu Quản Tu sao lại xuất hiện ở đây thế này. Đi theo tôi. Nói rồi quản tu gật đầu ra hiệu với canh niên Dẫn Phan Tuấn đi về phía sau nhà Rõ ràng quản tu và canh niên biết nhau rất rõ Có điều quản tu sao lại xuất hiện ở đây chứ Anh đi cùng quản tu ra hành lang dài sau nhà Đây là khu sân vườn thứ hai quả phủ Trong này có rất nhiều hòn non bộ Với rất nhiều loại đá hình dạng kỳ quả khác nhau Ngoài ra còn có cả hồ nước Nước trên mặt hồ trong vắt mênh mang Giữa hồ xây một nhà thủy tạ hai tầng Bắt một chiếc cầu đá cong nối vào bờ, hồ trồng rất nhiều hoa sen, đầu đầu cũng có thể thấy bàn tay sáng tạo của chủ nhân. Quản tu diễn Phan Tuấn băng qua cầu, đến nhà thủy tạ giữa hồ. Theo cầu tàng đi lên tầng 2, từ nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh ngôi phủ. Quản tu, sao anh lại ở đây? Phan Tuấn ngồi xuống trước ghế trên tầng 2 hỏi thăm. Ai tân rắc la canh niên là bạn học với tôi. Thế rồi Quản tu kể cho Phan Tuấn nghe về chuyện liên quan đến canh niên. Vốn phụ thân của Ái Tân Giác La canh Niên là một trong ba thân vương cuối đời Nhật Thanh. Ái Tân Giác La, Dịch Khuân, năm đó sau khi từ hư tái hậu cách chức cung thân vương Dịch ân Ái Tân Giác La, Dịch khuông tiếp quản chức đại thần nhà môn quản lý sự vụ các nước, cuối cùng lãnh đến Thiên Tân. Canh Niên là con trai thứ ba của ông, thời niên thiếu từng đi theo Khang Hữu Vi, sau này sang Nhật du học, lại cùng trường với quản tu, do đồng chi hướng đến hai người trở thành bản thân, Còn hôm nay quản tu gặp được Phan Tuấn ở nơi này là hoàn toàn tình cờ Phan Tuấn nghe xong gật đầu Vậy về thuật điều khiển trùng thì sao? Phan Tuấn nghi hoặc hỏi ha ha thực ra thuật điều khiển trùng lúc đầu cũng là tôi được biết từ chỗ canh niên Sau khi về nước mới theo học sư phụ Lời quản tu làm Phan Tuấn càng khó hiểu hơn Đúng vào lúc này thanh niên bì mấy cốc trà xanh từ dưới lầu bước lên nở nụ cười nói Phan Gia Quả là khách quý, từ lâu tôi đã muốn đến bái phòng, nhưng vì một số lý do nên mãi vẫn chưa dám tới. Ngài khách sáo rồi, Phan Tuấn đón lấy cốc trà, thấy hương tôm thoang thoảng, uống vàng ngọt lệm, dư vị vương vân mãi, thật đúng là thảo bào dư hương khê nguyệt lộ, mãn tâm hy lạc, linh vân đảo. Canh niên thấy Phan Tuấn uống một ngụm bèn nói. Ngài chờ một chút. đoàn canh niên đi đến góc tầng 2 lôi từ phía trong ra một thang gỗ đặt dựa vào tường rồi trao lên gó nhẹ mấy tiếng vào mái nhà tiếng gỗ trên mái tức thì rầm rập mở ra canh niên lấy từ bên trong ra một chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ dài chừng một thức được làm rất tinh xảo xung quanh ngoài hoa văn và hình vẽ không tìm thấy một cái hở nào canh niên ôm chiếc hộp vào lòng sau đó lại gó nhẹ vào từng mấy cái miếng gỗ trên mái đóng lại người ngoài không thể nhìn ra có gì khác thường canh niên cẩn thận xuống tăng sau đó đặt hộp lên bàn cạnh Phan Tuấn nói đùa Phan ra kiểm tra đồ cầm của ngài xem Nói thật là Phan Tuấn Cũng mới được nghe về Hà Tương Từ Kim Vũ ý mấy hôm trước Chứ chưa nhìn thấy bao giờ Món đồ trước mặt anh trông rất tinh xảo Nhưng đây có thật là hạ Tương không Cánh niên dường như nhìn ra sự nghi hoặc Của Phan Tuấn liền nói Bây giờ người đó đến cầm đồ Tôi cũng ở tiệm Không biết anh ta làm thế nào mà mở được nó Lấy ra một cái thước làm bằng ngọc bích Tôi biết thứ này có liên quan rất lớn Đến thuật điều khiển trùng Sợ nó bị mất liền giấu trong nhà Bây giờ cũng coi như giao được cho chủ nhân phù hợp rồi Cứ theo ý anh ta Thì canh nhiên có lẽ đã biết Phan Tuấn Không phải chủ nhân lúc đầu của Hà Tương Đa tạ Phan Tuấn chắp tay nói Chỉ là tôi có một chuyện chưa rõ ha ha Tôi hiểu mối nghi ngờ trong lòng Phan Gia Canh nhiên ngồi bên cạnh quản tu Lấy một điếu thuốc ra châm rồi nói Phan Gia muốn hỏi Tại sao tôi lại biết được thuật điều khiển trùng đúng không Phan Tuấn gật đầu E rằng tôi còn biết nhiều hơn Phan gia tưởng nữa đấy Lúc đầu Phan Tuấn thấy câu này của canh niên Ít nhiều có phần tự phụ Nhưng sau khi nghe canh niên kể xong Anh chật nhận ra tuy mình là quân tử Của khu trùng sư hệ mộc Mà mới chỉ biết đôi chút về Thuyết điều khiển trùng chứ em hiểu được tường tận Lời kể trong vòng gần 2 canh giờ Làm Phan Tuấn vỡ ra nhiều điều Người Nhật tìm mọi cách để có được bí thuật Của 5 mệ phái khu trùng sư Hóa ra là vì một nguyên nhân khác Phan gia canh niên nói rồi đứng dậy nhìn ra bên ngoài thủy tạng. Thời tế nguy hiểm, chính phủ vô dụng, quan lại và thương gia cấu kết, cướp bóc tràn lan, thù trong giặc ngoài. Nếu để cho quân Nhật coi được bí tuật khu trùng sư thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vì thế, mong phan gia giữ gìn cẩn thận mấy thứ này, nhất định không được để rơi vào tay quân Nhật. Phan Tuấn gật đầu, tuy anh rất kỵ người trong cung nhà Thanh cũ, nhưng canh niên lại làm anh sinh lòng miến mộ. Phan gia, tôi còn một chuyện nữa muốn nhờ." Cách Nhiên vừa nói vừa liếc nhìn quản tu, quản tu khẽ gật đầu. "Có chuyện gì cứ nói." Phan Tuấn thấy hai người có vẻ khó mở lời liền nói, "Phan gia, thực ra không dám giấu, hiện nay tôi và quản tu đang bí mật làm một việc." Cách Nhiên thì tẩm bên tay Phan Tuấn, "Không biết Phan gia có biết Lý Sĩ Quân không?" "Lý Sĩ Quân?" Phan Tuấn đang nghe rõ về người này từ lâu, tên này tiếng xấu đồn xa. Lâu nay đầu quân cho người Nhật Còn lập ra cái gọi là số 76 Trong tổ chức Toko Dưới sự bảo trợ của quân Nhật Chuyên tiến hành bảo vệ bọn hãng gian bán nước Và ám sát các nhân sĩ yêu nước Đúng vậy chúng tôi nhận được Chỉ thị của cấp trên Người ở Thượng Hải sẽ tiêu diệt tên đại hãng gian này thanh niên nói đến đây sắc mặt Có vẻ hơi ái ngại Cuối cùng nghĩ đến cách mượn giao giết người Mượn tay người Nhật Để tiêu diệt Lý Sĩ Quần Có điều Lý Sĩ Quần là chuyên gia ám sát Mà chúng tôi lại không tìm được loại thuốc độc nào, vừa không mùi, không vị, lại có thể giết người mà không phát tác ngay tại chỗ. Phan Tuấn mỉm cười. Tôi biết một loại chất độc có thể làm được điều này. Mong được nghe chỉ giáo. Cảnh nhiên vui mừng nhìn Phan Tuấn, chờ đợi những lời tiếp theo của anh. Hầu thai, người miền nam gọi là cán nóc, rất nhiều chỗ trên mình con vật này đều có thể có độc cực mạnh. Trong đó đồng nhất là trứng và gan, sau đó đến thận máu mắt mang và da. Nếu muốn đạt được hiệu quả như anh nói Thì các bộ phận vừa rồi đều không được dùng Chứ có thể dùng trứng của nó Phơi khô lên rồi nghiên thành bột là được Cảm ơn Phan Gia Vấn đề làm cách nhiên đau đầu Suy nghĩ mấy ngày nay đã được Phan Tuấn gỡ cho Anh ta tất nhiên vui mừng khôn xết Phan Tuấn xem thời gian Bung nhớ đến lời hẹn với thời Diệu Diệu Đúng lúc này quản tu bước lại Khé thì thầm nói gì đó Mặt Phan Tuấn tươi hẳn lên Thật không? Quản tu gật đầu Lát nữa sẽ dẫn Phan ra đi thăm ông ấy Được Phan Tuấn đồng ý ngay Nhưng lại sợ lỡ hẹn với thầy dầu dầu Liền kể cho Quản Tu nghe về lời hẹn với cô Quản Tu mỉm cười Việc này đơn giản Quản Tu và Phan Tuấn sau khi tạm biệt canh niên Liền rời khỏi số 13 ngõ vườn đen Bằng cổng sau Đi qua hai con phú thì thấy một chiếc xe đang đợi sẵn Quản Tu và Phan Tuấn lên xe Đến thẳng ngõ Đông Giao Dân Ở phía Đông Thành Xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà có kiến trúc châu Âu Đây là khu sứ quán của thành Bắc Bình Tuy quân Nhật đánh chiếm Bắc Bình Có phần ngông của ngạo mạn Nhưng ngó đông giao dân Cũng được coi là nơi tương đối an toàn Quản tu dẫn Phan Tuấn đến tầng 2 Đẩy cửa ra Thấy một người đang nằm bên trong Chính là bác của Phan Tuấn Sư phụ của quản tu Phan Sương Viễn Có điều lúc này Phan Sương Viễn Đã hôn mê bất tỉnh khiến Phan Tuấn lo lắng không nguy Anh nhẹ nhàng bắt mạch cho Phan Sương Viễn Thấy mạch tưởng ấn nhẹ thì bắt được Mà ấn mạnh thì suy Trông có vẻ như nội thương đã lâu do âm huyết suy yếu Dương khí không đủ Nhưng thực ra là chúng chất độc của côn trùng chữ địa từ Thanh Ti Giữ được tính mạng cũng đan là kỳ tích Đến Phan Tuấn cũng không biết giải chất độc này Quản tu Quan sát một lát Phan Tuấn hỏi Ở đây có an toàn không? Cứ yên tâm Đây là sư quán Đức Người Nhật không dám tùy tiện vào đây bắt người đâu Quản tu nói rất tự tin Thế thì tốt Phan Tuấn tạm thời thở phào Loại đồng bác chúng phải nhất tới tôi Cũng chưng nghĩ ra được cách giải Vẫn phải tạm để bác lại Chúa cậu chăm sóc Bây giờ tôi cần đi gặp mấy người bọn thời cô nương Nếu quả đúng như lời canh niên nói Rằng bí mật thuật của Nam hệ Phái Khu trùng sư có liên quan tới vận mệnh quốc gia Thì có chết Cũng không thể để cho quân Nhật đạt được ý nguyện Vâng, Phan Giang cứ yên tâm đi Tôi sẽ chăm sóc tử tế cho sư phụ Quản tu gật đầu Anh không phải cẩn thận đấy Để đoạt được thuật điều khiển trùng Quân Nhật sẽ không từ một thủ đoạn nào đâu Phan Tuấn gật đầu Rồi lại quay đầu nhìn Phan Sưng Viễn Đang ngủ say trên giường Sau đó mở cửa đi ra ngoài Đêm đau khuya Gió thổi xe xe lạnh Yên Vấn lúc này đang ngừng khóc Lau nước mắt Quản tu đến bên cạnh Phan Tuấn Rút trong người ra một vật đưa cho anh Cái này là canh niên đưa anh Có nó các vị có thể đi lại thoải mái rồi Phan Tuấn đón lấy tờ giấy xem xét Rồi mỉm cười nhét vào, vào ngực áo Sau đó kéo Quản Tu ra một bên khét thì thầm giận dò Quản Tu nhớ chặt lông mày Anh cứ yên tâm Tôi sẽ làm đúng như lời anh nói Tốt lắm Phan Tuấn vua vai Quản Tu nói Tiến đến đây thôi anh cũng về đi Quản Tu gật đầu rồi quay vào trong xe Chiếc xe nổ máy Ba người Phan Tuấn nhìn theo Đến tận khi chiếc xe biến mất trong mạng đêm Mới cùng nhau lên ngựa Đi về phía nam Trở lại ngôi làng của cô gái được họ kê đơn lúc trước Cả ngôi làng vắng hoay, mọi người như biến mất chỉ trong một đêm. Phan Tuấn thấy trời đã tối, liền ở lại nhà ông lão. Có điều anh trần trọc trên giường mãi không ngủ được, trong đầu cứ văng lên lời của canh niên. Một tháng trước, cuộc sống của Phan Tuấn vẫn còn yên ổn. Thế nhưng từ sau khi gặp Phùng Vạn Xuân, tất cả mọi chuyện bắt đầu ập xuống đầu anh như nước lũ. Lúc đầu Phùng Vạn Xuân chỉ nói cho anh biết bí mật của các gia tộc khu trùng có liên quan tới bệnh bệnh của tất cả khu trùng sư. Nhưng hôm nay nghe được những lời của canh niên. Phan Tuấn lại nơ mơ cảm thấy bí mật này Có thể liên quan tới sự tồn vong của đất nước Anh thực sự không thể nào ngủ được Cuối cùng đành ngồi dậy Trông ra thấy ánh trăng bên ngoài sáng vẳng vặc Như những bông hoa rắc lên mái nhà đối diện Như lớp xương dày đặc dải xuống đất Phan Tuấn khoác áo Phan Tuấn khoác áo vào Giữa đêm mẹ côn trùng kêu râm răn Anh bước ra ngoài cửa Thì thấy một người đang ngồi thần bên cối xây Anh nhận ra ngay đó chính là Âu Dương Yến Vân Yến Vân Phan Tuấn khẽ gọi Yến Vân quay đầu lại mỉm cười với Phan Tuấn Nhưng Yến Vân trước nay là cô gái không giấu được tình cảm Tất cả nỗi buồn trong lòng Đều thể hiện rõ trên nét mặt Có phải là vì tí ngọ không? Phan Tuấn ngồi xuống bên cạnh Yến Vân Hỏi thẳng vào vấn đề Yến Vân im lặng dây lát rồi khai gật đầu Anh Phan Tuấn Liệu anh có nhầm không? Yến Vân nhìn Phan Tuấn bằng cả mắt to ngây thơ Tuy trong lòng biết rõ Đó là điều không thể Nhưng vẫn hy vọng có thể nghe thấy câu đó từ chính miệng Phan Tuấn Cô bé ngốc này thực ra tôi cũng giống cô Lúc đầu không hề tin tí Ngọn là nội gián Phan Tuấn thở dài Hoặc có thể nói là không chịu tin anh ta là nội gián Nhưng... Yên Vân không nói tiếp chỉ thở dài Thực ra em vẫn luôn coi tí ngọ như em trai của mình Không ngờ cuối cùng lại đúng là nội gián Thôi Cô bé ngốc đi ngủ đi Ngày mai còn phải lên đường đấy Phan Tuấn đứng dậy vươn vai bóng thấy đầu đau như búa bổ Anh cố chịu đựng cơn đau Chỉ sợ bị Yến Vân phát hiện ra Đúng rồi anh Phan Tuấn Có một thứ tí ngọ bào em đưa cho anh Nói rồi Yến Vân đưa cho Phan Tuấn một bức thư Cậu ta dặn em khi nào không có người Thì đưa tận tay anh Nói nội dung trong thư có thể cố ích cho anh Phan Tuấn nhận lấy bức thư Vỗ vai Yến Vân Biến cưỡng nở nụ cười Rồi một mình quay về phòng Vừa vào phòng Phan Tuấn đã kể sức Ngã gục xuống giường Anh hiểu rõ cơ thể của mình nhất Cũng biết mình hôm qua sốt cao không hạ tuyệt đối Không phải là cảm lạnh Nhưng anh không ngờ cảm giác này lại đến nhanh như vậy Anh dựa vào tường Mồ hôi to bằng hạt đậu Vã từ đầu xuống như mưa Người khó chịu giống như Bị hàng nghìn hàng vạn con kiến gặm nhấm Trong riêng lát môi Phan Tuấn truyền thành màu tím đen Anh cuộn tròn trên giường Toàn thân co giật dữ dội Tình cảnh này Kéo dài khoảng nửa canh giờ Rồi chấm dứt Lúc này quần áo của Phan Tuấn đã ướt sũng mồ hôi Anh liên tục thờ hồn hèn Rồi châm đèn dầu lên Mở bức thư tí ngọ gửi cho mình ra Thư của tí ngọ chỉ vèn vẹn vài câu Nhưng Phan Tuấn đọc mà kinh sợ Lúc này đây anh hơi hối hận Nhưng đã chẳng thể cứu ván được gì Chỉ hy vọng mau chóng đến được An Dương mà thôi Nghĩ đến đây Phan Tuấn thở dài Rồi lôi Hà tương lấy được tờ tay canh niên ra Đặt trước nến Chiếc hộp này được làm rất tinh xảo Phan Tuấn ghé lại sát ngọn nến tìm mận quan sát. Phía trên hộp có vẽ mấy chục vòng tròn trắng đen, đếm kỹ thấy màu đen có 20, màu trắng có 25, vẻ như được phân bố ngẫu nhiên xung quanh hộp. Phan Tuấn lật chiếc hộp lại, thấy mặt dưới vẫn là các vòng tròn trắng đen, song có quy tắc hơn mặt trên nhiều, mặt này là đen 30 cái, trắng 25 cái. Phan Tuấn nhìn hai bức hình tạo thành từ vòng tròn. Làm không còn cảm thán trước tâm huyết của tác giả làm ra nó Chiếc hộp này Phía trên là lạc thư Phía dưới là hạt đồ Trong đó có bao hàm sự thay đổi của ngũ hành Tinh trượng và âm dương Nhưng làm thế nào để mở thiếc hộp này ra Thì Phan Tuấn phải suy nghĩ Tuy nói là hiểu rõ ý nghĩa Của hình vẽ trên chiếc hộp Nhưng bà mở nó ra thì e rằng Vẫn hơi khó Phan Tuấn nhìn chiếc hộp đến thất thần Rồi như sự hiểu ra điều gì đó Anh lấy ngón tay gó nhẹ vào các vòng tròn trắng đen trên hộp mấy lần, chỉ nghe có tiếng lách cách phát ra từ bên trong. Phan Tuấn mỉm cười, ai ngờ nụ cười trên môi còn chưa kịp tắt. Một chiếc kim thép bé xíu đã bắn ra từ hộp, nhằm thẳng vào mặt Phan Tuấn. Phan Tuấn bội vàng né sang bên, kim bay xượt qua trán anh. Cắm thẳng vào bức tường phía sau lưng, Phan Tuấn trở trong duyên nát, thấy chiếc hộp không có vẻ sẽ phát ra thêm ám khí nào nữa, mới từ từ quay đầu lại. Thấy kim đã cắm vào tường đến già nửa Chỉ còn lộ một ít ra ngoài Dưới ánh nến Cây kim lấp lánh ánh xanh nhạn Chắc là đã bị tẩm thúc độc Phan Tuấn rút trong áo ra Một chiếc khăn mùi so Cẩn thận lót tay rồi rút kim ra khỏi tường Lúc này anh mới phát hiện Hóa ra kim chỉ dài bằng ngón tay To hơn thanh ti một chút Nhưng cứng hơn thanh ti nhiều Phan Tuấn thầm trầm trù Chút lấy trong chiếc hộp này quả là lợi hại Kim nhỏ như thế mà cũng có thể bắn găm sâu vào tường Thấy trời đã tối Phan Tuấn cũng hơi buồn ngủ Bén kết hợp sang một bên Rồi mặc cả quần áo nằm lên giường Ở phòng bên cạnh Yên Vân vẫn không thể nào ngủ nổi Cũng lăn qua lăn lại trên giường Nụ cười buồn bã của tí ngọ cứ hiện lên trong tâm trí Âu Dương cô nương xin lỗi Chỉ có mấy ngày Mà tí ngọ gầy đi rất nhiều Anh ta bị Long Thanh nhốt trong một cái kho Bỏ không ở ngoài ô phía Bắc Thành Bắc Bình Bình thường bọn Long Thanh Dùng nơi này để cất giữ rượu Tây Và những loại vũ khí buôn lậu Kéo hai thùng trên mặt đất ra Lật nền nhà lên Bên dưới là một lối đi Đây vốn là hầm rượu Long Thanh từ nhỏ, gia đình nghèo khó Sau khi trở thành đại ca xã hội đen Lúc nào cũng sợ bị người ta chỉ trỏ sau lưng Nên rất dùng hàng hóa phương Tây Mặc dù có phần trường giả học làm sang Nhưng hắn chẳng hề nhận ra Đặc biệt với diệu Tây Thì hắn cứ gọi là mê đắm Vì thế mới cho xây thêm hầm rượu như thế này Ở trong kho Khi Phan Tuấn hỏi có chỗ nào bí mật để giống người này hay không, Long Thành ngay lập tức nghĩ đến hầm rượu này. Trong hầm rượu có một căn phòng nhỏ, cánh cửa gỗ bọc sắt đóng chặt, Long Thành lấy chìa khóa mở cửa, bên trong là Tí Ngọ đang nằm trên giường, Long Thành né người để cho Yến Vân bước vào rồi đóng cửa lại, đứng bên ngoài hút thuốc với mấy tên đàn em. Tí Ngọ nghe thấy có động tĩnh liền bật ngay dậy, nhìn thấy Âu Dương Yến Vân, lòng hắn bỗng trùng xuống vội quay mặt đi. Tí Ngọ Những gì anh Phan Tuấn nói có đúng không Yến Vân đi đến bên cạnh tí ngọ hỏi Tí ngọ co người lại vùi đầu vào gối Người vẫn báo cáo hành tung quả Chúng tôi cho quân Nhật là anh hả Lúc này tí ngọ bỗng đứng bật dậy Quỳ xuống trước mặt Yến Vân Âu Dương cô nương tôi xin lỗi Là tôi hại bác Âu Dương Yến Vân bỗng thấy trời đất tối rầm Cô dơ tay tắt mạnh vào mặt tí ngọ Tí ngọ loạn troạn ngã xuống đất Rồi lại lập tức trồm dậy đập đầu nói Âu dương cô nương Nếu như đánh tôi Mà cô Hà được giận thì cứ đánh chết tôi đi Yến Vân một lần nữa Dơ tay lên Nhưng thấy bộ dạng của tí ngọ Lại từ từ hạ tay xuống lạnh nồng nói Tí ngọ Tôi đúng là nhìn lầm anh rồi Tôi thật không hiểu bọn Nhật các người Tại sao lại động đến chúng tôi Tại sao lại không buông ta khu trùng sư Yến Vân nhớ đến ông nội mà ứa nước mắt Nói thật lòng Tôi cũng không biết Những câu câu hỏi tôi cũng thường hay hỏi mình Tí ngọ Cắn môi khẽ nói Thế nhưng tôi không tìm được câu trả lời Mới mấy tuổi tôi đã cùng các bạn rời khỏi quê hương Bị đưa đến Đông Bắc Trung Quốc Xung quanh không có ai thân quen Rất nhiều bạn bị chết rét hoặc chết đói Những người sống sót Đếm trên đầu ngón tay Nhiều lúc tôi chỉ mong có ngày quay về Nhật Bản Thế nhưng Thế nhưng xây dựng một khối thịnh vượng trung đại Đông Á Là ý nguyện của thiên hoàng Có thể tận trung với thiên hoàng là vinh dự của tất cả quân nhân Nhật Bản. Ha ha, vinh dự. Yến Vân cười khởi nói. Nếu thiên hoàng của các người bảo vệ giết cha mẹ mình thì ngươi cũng phục tùng vô điều kiện này. Tí ngọ im lặng dây lát rồi thở dài. Có lẽ vậy. Các người chúng độc hết rồi. Yến Vân bỗng tấy người thanh niên trước mặt khác hẳn gã tí ngọ bụng rắn lương thiện mà mình từng biết. Hai người đều im lặng. Một hồi lâu sau Thí Ngọ mới từ từ ngẩn đầu lên nói Bọn tiểu sư thúc vẫn khỏe chứ Ngươi còn nhớ anh Phan Tuấn cửa à Yên Vân cay đắng nói Lúc anh Phan Tuấn phát giác ra Ngươi là nội gián Vốn có thể giết ngươi Nhưng cứ dặn thời diều diều Phải đưa người ra khỏi thành Bắc Bình lành lặn Trước khi ta đến đây Anh Phan Tuấn còn bảo ta đem đến cho ngươi cái này Nói rồi Yên Vân đặt bọc trong tay xuống bàn trước mặt Thí Ngọ Mở ra Bên trong là một bình rượu và một hộp thức ăn. Yên Vân mở hộp, thức ăn bên trong cô chưa nhìn thấy bao giờ, từng miếng tròn nhỏ nhỏ, bên ngoài là một lớp rong biển, bên trong có cơm ở giữa cuốn một ít không biết thịt gì. Tỳ Ngọ ngẩng đầu nhìn hộp thức ăn trên bàn, mắt sáng lên giống như người bị bỏ đói nhiều ngày lao về phía bàn, bốc lấy một miếng cho vào miệng nhắm mắt nhai, nuốt xong lại bốc miếng thứ hai cho vào miệng nhai liên tục. Sau đó hắn mở hũ rượu ra, ngửa cổ uống Mùi gạo yêu đậm đặc nồng nàn sọc lên hòa cùng mùi vị sushi, tiếng ngọ vừa chậm rãi nhai vừa ớt nước mắt. Yến Vân đứng bên cạnh tò mò nhìn tiếng ngọ vừa ăn thứ thức ăn kỳ quái vừa chảy nước mắt. Mới rồi, cô trách bánh gây gớm như vậy mà tiếng ngọ không ngảy rơi nước mắt. Xong mới ăn có mấy miếng, nước mắt hắn ta đã tràn ra giản rộ. Một lúc sau, tiếng ngọ mới uống một ngụm rượu nói. Có phải cô thấy tôi buồn cười lắm không? Yên Vân chỉ đứng bên cạnh lệnh lùng theo dõi không trả lời. Ha ha, quê nhà tôi ở Fujimi gần Tokyo. Loại rượu này là Gai can đặc sản của quê tôi. Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong mùi rượu và cả mùi sushi nữa. Tí Ngọ nhìn mấy miếng sushi đặt trên bàn. Đây là mùi vị của quê hương. Cho tôi gửi lời cảm ơn Tiểu Sư Thúc. Tí Ngọ ôm bình rượu nói. Tí Ngọ còn lỗi với Tiểu Sư Thúc. Tôi cũng ước gì mình chỉ là tí ngọ mà thôi Anh Phan Tuấn còn bảo ta hỏi ngươi một chuyện Âu Dương Yến Vân bỗng nhớ đến lời dặn của Phan Tuấn Ngươi rút cuộc có biết chuyện người mặc áo đen ấy hay không Tí ngọ khẽ lắc đầu Nhiệm vụ của tôi là nằm vùng ở nhà phùng sư phụ Tìm thời cơ lấy cắp bí thuật của khu trùng sư hệ thổ Tôi không quan lại với ai cả Ngươi thật sự không biết sao Yến Vân có vẻ không tin Âu Dương cô nương Tí Ngọ nói rành giọt từng tiếng Tôi không bao giờ nói dối cô Thế thì ta đi đây Yến Vân nói xong Lên đi thẳng ra cửa Nhưng Tí Ngọ lúm lại Âu Dương cô nương xin cô một việc Cái gì? Yến Vân lạnh lùng hỏi Giết tôi đi Tí Ngọ bình thản đáp Báo thủ cho bác Âu Dương Cổ họng Yên Vân ngẹn lại Cố ứng nước mắt nói Được Một tiếng sau Tí ngọ được đưa đến bãi Tha Ma phía bắc bằng xe của Long Thanh. Yến Vân ngồi bên cạnh hắn, dọc đường hai người đều không nói gì. Xuống xe thì đã nửa đêm, trời nổi gió đùng đùng còn kèm theo cả mưa phụn. Yến Vân kêu Long Thanh và đàn em chờ bên cạnh xe, còn mình áp dài tí ngọ vào trong bãi Tha Ma. Nơi này có hoang uông um tùm, gió lớn tội qua phát ra tiếng như ma gào sói hét. Tí ngọ nhắm mở mắt, quỳ trước mặt Yến Vân, mái tóc bay tung theo gió đưa bức thư này cho tiểu sư thúc, tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho tiểu sư thúc." Lý Ngọ nói rồi lấy từ trong người ra một bức thư giao cho Âu Dương Yến Vân. Yến Vân nhận lấy bức thư, khâu xuống trong tay chĩa vào đầu Lý Ngọ, nhưng mãi không bóp cò. "Yến Vân, nếu có kiếp sau, tôi thực sự hy vọng có thể ở cạnh cô mãi mãi." Lời còn chưa dứt đã nghe tiếng súng bắn "pằng", Lý Ngọ ngã gục xuống đất, mắt nhắm lại, trong miệng vẫn còn dư vị của rượu, ghê cây khan và Susi. Cuối cùng hắn cũng được về nhà. Yên Vân nghĩ đến đây lại bắt đầu chằn chọc. Từ nhỏ đến lớn cô đã quen có gì nói nấy. Dù trong lòng chỉ hơi bất mãn cũng phải lập tức bộc lộ ra. Có điều lần này cô không cách nào bình thản như trước đây được. Yến Vân Thời rượu rượu thì thầm gọi. Yên Vân nghe thấy tiếng Thời rượu rượu trong lòng càng không vui bèn ra vào ngủ say không thèm trả lời. Thời rượu rượu mỉm cười ngần đầu lên nhìn ánh trăng bên ngoài cô vẫn chưa ngủ được Từ lúc tối khi gặp lại Phan Tuấn Cô đã chú ý thấy anh hình như hơi khác thường Nhưng lại không nói ra được là khác ở đâu Trong lặng vẫn lo lắng bất an Cách đó hơn trăm dặm Một người khác cũng đang rất lo lắng bất an Yến đường buộc hai con ngựa Và cách cây ven đường Đoàn nhị ngang cầm hộp ngồi dưới bóng cây Nhìn chầm chầm vào hoa văn trên đó Chiếc hộp này cũng khắc đầy những vòng tròn trắng và đen Chỉ có điều bên trên là có quy tắc Bên dưới là bất quy tắc mà thôi "Chị, đây là cái gì vậy?" Kim Long ôm Ba U đứng bên cạnh tò mò hỏi. "Ha lạc tương." Đoàn Nhị Nga ngẩng đầu gượng cười nói. "Ha lạc tương ư? Yến ưng chưa nghe thấy từ này bao giờ." Cậu ngồi xuống bên cạnh Đoàn Nhị Nga, thấy cô bấm đốt ngón tay như đếm bóng, miệng còn lẩm bẩm điềm khẩu quyết gì đó. Yến ưng không nhịn được cười. "Không lẽ có thể niệm chú cho cái thứ này mở ra ư?" Đoàn Nhị Nga vẫn nhíu mày tính toán gì đó. Thỉnh thoảng lại nhặt một cây gậy nhỏ Vẽ một nét ngang trên mặt đất Nát sau lại vẽ nét dọc Yến đứng nghiêng đầu nhìn những nét vẽ bất quy tắc ấy Lòng thầm nghĩ Khu trùng sư hệ kim Chẳng qua chỉ loay hoay với mấy từ đồ vật mà thôi Đầu bằng được khu trùng sư hệ hỏa Có thể điều khiển những giống thú to lớn Chẳng qua cậu vẫn chưa thành thục đấy thôi Khoảng một canh giờ trôi qua Đoàn nhiệm Nga cuối cùng ngần đầu lên thở dài nói Vẫn không được Sao vậy? Yến ưng thấy mặt đoàn nhiễn Nga bối rối bèn hỏi Nếu ông còn sống Nhất định sẽ nhìn thấu được bí ẩn bên trong Đoàn nhiễn Nga cánh bóng tay Hai hàng lông mải nhớ chặt lại Tôi đúng là ngu dần Ông đã từng nói cho tôi phương pháp Sao lại quên mất chứ Không sao Không sao đâu đoàn cô nương Yến ưng thấy bộ dạng ủ ê của đoàn Nhị Nga Thì động lòng thương xót Từ từ rồi sẽ nhớ ra thôi mà Hơn nữa cũng chẳng ai biết Rốt cuộc trong này có cái gì mà trùng khí Đoàn nhị Nga dầu dĩ đáp Ông nội tôi từng nói Khu trùng sư hệ kim có hai bảo vật Đều là bí mật Không chuyển ra ngoài Gọi là trùng khí Được đựng trong hai hà lạc tương khác nhau Hai hà lạc tương này Bề ngoài tương tự Nhưng thực ra khác biệt rất lớn Hai mặt của hà lạc tương Lần lượt khắc hà đồ và lạc thư Nếu hình hà đồ ở trên Thì là hà tương Nếu hình lạc thư ở trên thì là lạc tương Yến Ưng cầm chiếc hộp lên xem, thắc mắc Sao phân biệt được hai mặt này, mặt nào là trên, mặt nào là dưới chứ? Đoàn nhị nghe mỉm cười nói Đây là chỗ xào rượu của Hà Lạc Tương Một mặt hộp có một ký hiệu cực kỳ nhỏ Lúc thường không thể nhìn thấy được Ồ! Tính tò mò của Yến Ưng đã bị đoàn nhị Nga khơi dậy hoàn toàn Chỉ khi đêm tối mới nhìn thấy Đoàn nhị Nga cười đầy ẩn ý Khiến Yến Ưng càng khó hiểu Nếu là ký hiệu mà ban ngày Mà còn khó phát hiện Thì đến đêm tối sao có thể nhìn ra được chứ Có điều nhìn dáng vẻ tự tin của đoàn nhị Nga Cậu cũng biết chỉ ngồi im quan sát xem sao Ôi Tôi thực sự không hiểu Tại sao mấy thứ mà tiền bối Của khu trùng sư hệ Kim Tách Cô sáng tác ra Lại đều kỳ dị lạ lùng thế chứ Yến đường đoán mãi Không ra bèn phản nàn Rồi gó nhẹ lên Hàn Lạc Tương Ai ngờ đoàn nhị Nga biến sách Đẩy ngay Hà Lạc Tương trong tay Yến Ưng sang một bên Trước hộp còn chưa kịp rơi xuống đất Đã thấy một kim bằng thép từ đáy hộp bán ra Tốc độ cực mạnh Nếu không phải là đoàn dị Nga vừa nãy nhanh tay Thì ad rằng lúc này Yến Ưng đã bất mạng rồi a Yến Ưng lạnh người Thứ này lợi hại quá Ông tôi từng nói Tuy khu trùng sư hệ kim chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng mặc ra Chú trọng nhân ái Không động gom đau Nhưng hạc là thứ là tư duy nhất có thể giết người trong phút chốc, bởi vì trong đó cất giấu một bí mật vô cùng to lớn. Đoan Nghị Nga nói rồi, nhặt hộp từ dưới đất lên, lau sạch đất trên hộp đưa cho Yến Ưng, "Cất nó lại đi." Yến Ưng bối rối, như thấy củ khoai lang nóng đặt trước mặt, không biết phải cầm như thế nào. "Ha ha." Đoan Nghị Nga cười phán lên, Chỉ cần cậu không gón lung tung lên những khoanh tròn trắng đen thì không có chuyện gì đâu." Yến Ưng ngai tấy câu này, mới nhận lấy Hà L lạcc tương ôm và lòng thận trọng bước đi chỉ sợ nó lại tình lình bán ra kim độc cậu dè dặt đặt hà lạc tương vào trong túi trên lưng ngựa xong mới coi như có thể thở phào trời không còn sớm nữa hôm nay chúng ta vẫn còn đi thêm được một đoạn nữa đoàn nhị Nga nói rồi bế Kim Long lên ngựa của mình đoàn cù không nhảy lên ba người theo đường mòn đi xuống Việt Nam con đường này gặp gành mấpm mô vì thế bọn họ mỗi ngày cũng không đi được bao nhiêu. So với bọn họ thì nhóm Phan Tuấn sung sướng hơn nhiều, cầm trong tay giấy thông hành mà quản tu đưa cho, cộng với thuật dịch dung kỳ diệu của thầy dầu dầu, đi theo đường lớn đến tận Bảo Định cũng không có ai chặn lại. Sau khi đi qua Bảo Định, mấy người Phan Tuấn bèn rời khỏi đường lớn, lúc trước quản tu từng nói với Phan Tuấn rằng, giấy thông hành này chỉ có thể đảm bảo cho họ không bị kiểm tra ở khu vực xung quanh Bắc Bình, đi ra ngoài Bắc Kinh. Tình hình sẽ hỗn loạn hơn, giấy thông hành tất nhiên cũng mất đi tác dụng. Chập tối, bọn Phan Tuấn đến nhà trọ bằng lay like, dưới chân núi Phượng Điếu định ở lại đó, căn nhà trọ này ở giữa vùng hoang vắng, diện tích không rộng lắm, chỉ làm hai khu trước sau, khu nào cũng có hai tầng, thường ngày khách đến trọ phần lớn là những người thổ hàng và thương nhân, vị trí sân nhỏ bày la liệt đủ loại hàng hóa. Mấy người Phan Tuấn đến nơi thì nhà trọ đã hết phòng. Đúng lúc họ quay lưng định đi Thì trụ trọ một người thấp béo da đen Tóc cắt như cái bắt úp Cười hề hề tiến lại nói Đại gia Nhà trọ chúng tôi vẫn còn một phòng thượng đẳng Hả Yến Vân quát Tên béo lùn này Sao có phòng mà lại muốn đuổi bọn ta đi Người đó gãi đầu Cô nương Chúng tôi làm ăn đâu có chuyện Không có muốn kiếm tiền Chỉ có điều gian phòng đó hơi tà Cái béo lùn đặc biệt nhấn mạnh từ tà Nói xem phòng đó rốt cuộc có ta muốn gì nào Nội dung câu chuyện giữa Yến Vân và ông chủ Nhanh chóng thu hút một đám người xuống lại Chờ ông chủ nói xem tà ở đây rốt cuộc là thứ gì Ông chủ thấy nhiều người xuống lại như vậy Thì có vẻ hơi lúng túng Gái cái đầu bát úp Cô nương là thế này Gian phòng đó nhiều năm trước Từng có một đôi vợ chồng ở Tôi nhớ rất rõ Vì người chồng là một gã lồn Chỉ cao đến mép bàn Còn người vợ thì cực kỳ xinh đẹp Nói đến đây mắt gã le sáng lên Rồi sao nữa Yến Vân ngồi bên cạnh Phan Tuấn suốt ruột nói Ông chủ Sao cứ giữ mồi như đám kể chuyện giáo thế nhỉ Gã chủ béo lùn Vội cười nịnh bợ Cô nương nghe tôi từ từ kể đi mà Đoạn hắn lại nhìn các khách trỏ Áo giống đù Kiều đang xuống quanh nói Các vị ngồi dưới từ từ nghe Đó là một ngày mùa đông 10 năm trước Tôi còn nhớ năm đó có trận tuyết to Tiết lớn rời mấy ngày liền Khách cứa cũng ít Bọn họ đến đây trọ vào buổi tối Đúng rồi, người phụ nữ còn ôm một cái tá bọc Tuy đôi nam nữ đó không xứng đôi Nhưng có vẻ rất thắm thiết Bọn họ nghỉ tại chính căn phòng đó Đêm hôm đó thì không có chuyện gì Có điều người phụ nữ mấy ngày sau lại quay trở lại Tóc tai rũ rượi Người đầy vết máu Vẫn muốn thuê phòng cũ Tôi cũng có ý tốt Bèn để cô ta ở tạm đó Ai ngờ lại ra mầm họa cho mình Gã chủ dầu dĩ thở dài. Sáng sớm hôm sau, tôi phát hiện người phụ nữ đó đã tự vẫn trong phòng. Chuyện này cũng có gì đâu, Yến Vân đã chán không buồn nghe. Lúc đầu tôi cũng chẳng thấy khác thường giống như cô nương đây, nhưng chuyện lạ sau đó mới xảy ra. Kể đến đây, gã chủ béo lùn nuốt nước bọt. Sau đó tôi vẫn mở cửa bình thường, không lâu sau lại có một người khách đến ở căn phòng đó cả một đêm yên đẳng. Đến hôm sau mặt trời lên ba con xào rồi mà vẫn chưa thấy khách ra Tôi liền lên có cửa phòng Thì thấy cửa phòng bị khóa từ bên trong Gọi mấy tiếng Vẫn không có ai thưa Lòng thầm nhố có chuyện chẳng lành Tôi bèn kêu người làm cùng phá cửa xông vào Nào ngờ Cửa vừa bung ra Trông thấy cảnh tượng trước mắt ai nấy đều sợ đến hết hồn Sao vậy sao vậy Yên Vân cuối cùng cũng lấy lại hứng thú Đôi vợ chồng đêm hôm trước thuê trọ chẳng thấy đâu nữa Ngã béo luồn díu mày nói Trên sàn chỉ có một vũng máu và hai bộ xương người Thậm chí còn không sót một miếng thịt nào Nói đến đấy hắn thận trọng nuốt nước bọt Chỉ còn lại hai bộ xương người à? Lần này người hỏi là Phan Tuấn Thôi dù dù chú ý lúc đầu Phan Tuấn chỉ lặng lặng Mỉm cười ngồi nghe chuyện Khi thấy ông chủ nhắc đến Việc chỉ còn lại bộ xương Anh bỗng trở nên chăm chú hẳn Ngay từ đầu, gã chủ béo lùn đã nhận ra trong ba người bọn họ Phan Tuấn là kín đáo nhất, thấy anh cũng tò mò với câu chuyện này, bèn nói tiếp. Đúng vậy, chỉ còn lại hai bộ xương, thế nhưng tối hôm đó khách ở phòng bên cạnh không nghe nghe thấy tiếng kêu hay tiếng động lạ nào. gã béo lùn càng nói càng huyền bí, hát đã thêm mắm thêm muối. Sau đó tôi báo quan, mấy hôm sau có hai vị quan sai đến điều tra, lúc đầu bọn họ không tin lời tôi kể, bèn ở lại trong phòng đó. Tối hôm ấy tôi và vợ cả đêm không ngủ Cùng với mấy nhân viên cứ ngồi ở dưới tầng Tay cầm sẵn vũ khí Hết thấy phòng đó có động tính gì là xông vào liền Lại là một đêm yên ổn Đến sáng sớm chúng tôi đầy cửa phòng ra Phát hiện cảnh đường y hệt lúc trước Trên nền nhà là một vũng máu Hai bộ xương người Gái béo lùn nói đến khô cả cổ Uống một ngụm trà nhấp giọng xong lại tiếp tục Sau đó tôi mời một đạo sĩ Đạo sĩ nói đôi vợ chồng ban đầu Ở trong phòng đó bị chết oan Hồn ma vẫn còn quanh quẩn trong phòng Thế nhưng oán khí lớn quá Pháp lực của ông ta không đủ Chỉ có tầy dầm bùa trên áp mà thôi Về sau không được cho ai ở nữa Chỉ có thế thôi à? Yến Vân cụt hứng hỏi Đúng thế Gã béo lụn gái đầu Vì phòng đó không được sạch sẽ Nên mới không dám để các vị ở lại Ông chủ Bao nhiêu tiền Đêm nay chúng tôi sẽ ở căn phòng đó Phan Tuấn bỗng đứng dậy nói Yên Vân bố nên rất muốn khám phá Chỉ sợ Phan Tuấn không đồng ý Ai ngờ Phan Tuấn lần này lại chủ động nói ra Tất nhiên là cô vui mừng khôn xiết Trả tiền hay không cũng không quan trọng Có điều các vị ở đây làm chứng cho Nếu ngày mai có vấn đề gì Đừng đổ tội cho tôi nhé Gái béo lụn ra vẹn nói Mấy người đứng hóng hức xung quanh đều gật đầu Về hóng hức chờ xem chuyện giật gân Chủ quán cầm đèn dẫn Phan Tuấn Và mấy người lên căn phòng trên tầng 2 Khóa cửa đã dì hoen Trên hồ khóa còn dán tấm bùa Xem ra những gì gã ta kể không sai gã rút chìa khóa ra Mở rồi đầy cửa bước vào Tức thì mùi mốc meo từ bên trong sọc ra Làm Yến Vân hát rửa hơi mấy cái lần Căn phòng này đã lâu không có người ở Bụi bạm bám đầy Phan Tuấn nhìn ngó xung quanh Thấy có một chiếc giường Một chiếc bàn Hai chiếc ghế Còn một số đồ trang trí đơn giản khác Sau đó đi thẳng đến mở cửa sổ Không khí trong lành lập tức từ bên ngoài ùa vào Phan Tuấn nhìn ra ngoài Thì đối diện cánh cửa sổ không xa Có một cây hoa hòe chết cô Thì không kìm được mỉm cười gã chủ trước khi đi khỏi Còn dặn đi dặn lại Nếu nhớ máy có chuyện gì Thì không chịu trách nhiệm Chờ gã đi rồi Thời dầu dầu chạy đến chỗ Phan Tuấn nói Anh thật sự tin những lời ông chủ nói sao Phan Tuấn nhìn ra cửa lắc đầu Tuy chuyện ác quỷ làm càn Mà ông ta kể là giả Nhưng chuyện xưng người thì chắc không phải là giả đâu Ô... Thời dầu dầu chăm chú nhìn Phan Tuấn Nếu thật có xương người Chẳng lẽ không phải... Cô còn chưa nói hết Đã thấy tay chủ khẽ gó cửa Phan Tuấn đáp Vào đi Gã chủ béo lùn nhanh nhở nói Sợ mấy vị tối đói Tôi đã kêu nhà bếp chuẩn bị cho các vị thức ăn đêm Nói rồi hắn liếc về phía giường trống không Lát nữa tôi kêu tiểu nhị Cầm một bộ chăn gối mới lên nhé? Nhìn sang Phan Tuấn Thấy anh vẫn nhắm mắt thong dong thưởng thức hương trà, hình như không hề để ý đến lời mình, gã liền gật đầu với Thôi Diều và Âu Dương Yến Vân rồi lui ra ngoài. "Phan Tuấn, có phải anh phát hiện ra gì rồi không?" Thôi Diều Diều thì thầm vào tai Phan Tuấn. Lúc này, cửa lại bị đẩy mở, Tiêu Nhị khom lưng ôm một bộ chăn gối sạch xuất hiện, đến trước cửa sổ trải chân đệm xong mới mỉm cười lui ra. Yến Vân bon ba cả ngày đường đã mệt đến không còn chút sức lực nào nữa. Thấy chức giường êm ái đã trải xong liền đi đến Chờ chút Phan Tuấn bố gọi Yến Vân lại Rồi đứng lên bê cốc trà đóng từ từ tiến lại Hết cả cốc trà lên giường Làm Yến Vân và Thời Diều Diều ngưng ngắt Một lúc sau Phan Tuấn mới nói Các ngô nhìn này Chỉ thấy bộ chăn gối màu trắng Bốn đường giặt sạch sẽ Bị vấy nước trà đã chuyển thành màu vàng nhạt Hai người nhìn lại càng không hiểu gì Sao lại có thể thành ra thế này Yến Vân cướp lời Thời Diều Diều hỏi Bóng trăng lay động, gió lạnh thổi qua, tất cả phòng trọ ở bằng lay đều đã tắt nến, duy chỉ có một gian phòng nhỏ ở khu sau vẫn còn bóng người đi lạnh. gã chủ béo lùn xoa cái đầu bắt úp cười nham hiểm. Lại vớ được một mớ rồi. Ông chủ sao ngài lại nhằm vào họ vậy? Tiểu nhị vừa xoa so tay vừa nói. Ha ha. Người không nhìn thấy con ngựa mà cô nương đó cưỡi sao? Đó là ngựa tốt, vạn con mới chọn được một đấy. Tay chủ quán ngay từ lúc nhìn thấy bọn Phan Tuấn Đã không rời mắt khỏi con Phi Hồng Mà Yến Vân cưỡi Còn cả hành lý mà bọn họ mang nữa chứ Ô Tiểu nhị dưng ngón tay cái lên như sự hiểu ra Ông chủ vẫn là ông chủ Quá nhân lợi hại Mày còn phải học nhiều năm nữa con ạ Gá chủ béo lụt nói Mà gần như sắp bật thành tiếng cười Đúng rồi Thuốc của ông chủ để lâu thế rồi Còn dùng được không Tiểu nhị no lắng hỏi yên tâm đi Mấy hôm trước ta đã thử rồi Gái béo lùn cười hiếp cả mắt Bây giờ chắc cũng xong rồi đó nhỉ Tiểu nhị ngó ra bên ngoài cửa sổ Canh ba rồi Ừ Ta đoán là mấy con côn trùng đó Đã làm xong việc rồi Gái béo nói rồi Dẫn theo tiểu nhị Đi Hai tên gión rén Đến trước cửa phòng bọn Phan Tuấn Khẽ huyết cửa Cửa quả nhiên không khóa Chúng mò mấm bước vào trong Thì thấy cửa sổ mở toang Hai tên một trước một sau Từ từ tiến về phía rừng Đúng lúc này cửa phòng phía sau chúng bỗng đóng sập lại Đen trong phòng cũng được thắp sáng ngay sau đó Chỉ thấy Phan Tuấn đang ngồi trên ghế cười cười Hai tên vừa quay đầu lại Thì Thơ Diều Diều và Yến Vân đã xuất hiện ngay phía sau Thấy không còn đường thoát Chúng lập tức quỳ xuống xin ta Phan Tuấn đứng dậy nói Ta chỉ hỏi các ngươi ba câu Nếu để ta nghe có chỗ nào nói dối trá Anh chỉ vào giường Các ngươi biết dùng Ta cũng biết dùng Đại gia, đại gia Ngài hỏi, ngài hỏi đi ạ Chỉ cần tiểu nhân biết Nhất định sẽ khai thật Tuyệt đối không dám giấu diễm đâu Ngã béo lùn dập đầu cồm cồm xuống nền nhà Có thật là người đã gặp đôi vợ chồng kia không? Câu hỏi đầu tiên của Phan Tuấn Khiến gã béo lùn chết xưng Hắn do dự một lát rồi quay mặt đi gật đầu Hai vợ chồng họ quà thực đã trọ lại gian phòng này Sau đó thì sao? Phan Tuấn truy hỏi Có phải các người đã giết chết ba người nhà họ không? Không không ạ. Gái béo lồn bội vàng xua tay phủ nhận. Những gì tôi nói buổi tối phân lớn là sự thật. Chỉ có... chỉ có điều... Chỉ có điều làm sao? Phản Tuấn sốt ruột hỏi. Khi người phụ nữ đang quay trở lại, qua thực là chỉ có một mình. Lúc đó tôi còn hỏi chồng cô ta đâu. Ai ngờ cô ta trợn mắt nhìn tôi. thấy vậy tôi cũng không tiện hỏi nữa. Bèn sắp xếp cho cô ta ở lại đây. Sáng sớm ngày hôm sau, cô ta đã biến mất rồi. Gái béo lộn nhớ lại Thế cây này là ai dạy cho ngươi Phan Tuấn chỉ vào giường Gái béo lộn ngay lập tức hiểu ra Cái này cũng là người phụ nữ đó dạy ạ Lần đầu họ đến Chồng cô ta nói chuyện cũng khác hợp với tôi Ở chỗ chúng tôi cứ đến mùa hè Là có kiến trắng hoành hành Người phụ nữ đó bèn đưa cho tôi một gói thuốc Nói có thể rắc thuốc này lên nền nhà Xung quanh đốt lửa quay lại Thuốc này có thể dụ tất cả bọn kiến tới Như vậy có thể tránh được nạn kiến rồi Sau đó người phát hiện ra tứ này Quả nhiên hiệu nghiệm Tiếp theo người lại phát hiện Hàng ngàn hàng vạn con kiến có thể Trong phút chốc biến một người Thành một đống sưng mà không thể để lại dấu vết gì Người nói là thời dầu dầu Ban đầu cô đứng sau gã béo lùn Lúc này mới từ từ đến trước mặt gã Gã béo lùn nghe thấy Đầy mồ hôi đầm đìa nửa gật nửa không Phan tấn ngồi trên ký Mà lòng như rơi sóng Một lúc sau anh buồn bã nói Các người đi đi Các béo lùn và tiểu nhị vẫn nghe tay thế vội vàng khấu đầu cảm tạ Đứng lên thấy Yến Vân đang đứng ở cửa trận mắt nhìn Hai tên khung núm né Yến Vân luồn qua góc cửa mà ra Chờ bọn họ đi xong Yến Vân hư một tiếng rồi đóng cửa lại khẽ nói Anh Phan Tuấn nói không say Đây quả nhân là quán trọ cướp của Có điều sao em lại không phát hiện ra nhỉ Cô đã thấy có ông chủ nào bù bù kể chuyện ma của nhà trọ mình để dọa khách chưa Thời rượu rượu ngồi bên cạnh Phan Tuấn nói Gã ta nói vậy Chẳng qua là biết tỏng tâm tư cô Biết rằng câu chuyện này Càng kể ly kỳ đáng sợ Thì cô càng muốn tìm hiểu ngọn ngành Như vậy là trúng kế của bọn chúng Gã nhắc đi nhắc lại là nhớ mai gặp phải chuyện gì Thì không chịu trách nhiệm Nếu đêm nay chúng ta chết ở đây Sáng ngày mai biến thành một đống xương Thì tên chủ có thể đàng hoàng nói với mọi người khác rằng Đã khuyên hết lời mà chúng ta vẫn không nghe Cuối cùng chúc lấy kết cục như thế này Cũng chỉ có thể nói là tự làm tự chịu mà thôi Yến Vân mặc dù hiểu Nhưng nghe những câu này nói ra từ miệng thời dầu dầu Thì trong lòng vẫn không vui Cô chống cầm ngồi trên ghế đối diện với Phan Tuấn Anh Phan Tuấn Sao anh biết bọn chúng dùng cho này vậy Phan Tuấn cười Tầng ra đó vốn là bài học nhập môn Của khu trùng sư hệ mộc Thuật dụ trùng Căn phòng này hướng đông Nhìn bên ngoài cờ sổ ra Yên Vân đứng dậy vươn cổ ngó ra ngoài Thời dầu dầu cũng nhìn theo Một lúc sau Yến Vân tiêu nghỉu nói Bên ngoài tối ọm chẳng thấy gì cả Cây hòe kia hả Thầy rượu rượu nhìn chăm chằm cây hòe phía xa nói Phải Phan Tuấn gật đầu Muốn khi ngã chủ mô tả Tôi chỉ nghi ngờ là do kiến hoành hành thôi Nhưng nhìn thấy cây hòe chết khô bao nhiêu năm rồi Tôi dám chắc chắn Thế thuật dụ trung là gì hai hàng lúc mày lá liễu của Yến Vân Lại nhíu lại với nhau Thực ra là một loại thuốc Phan Tuấn giải thích Đối với mỗi loài trùng Lại sử dụng loại thuốc khác nhau Ví dụ như thuốc dùng cho kiến Thì phải cực kỳ ngọt thuốc dụ trùng này bình thường cất kỹ Sẽ không hấp dẫn bọn kiến Nhưng khi được đặt trong chăn Con người nằm lên áp xe sợi ấm lên Vị ngọt của thuốc sẽ lan ra hàng vài chục dặm Cùng với khí nóng Hấp dẫn tất cả bọn kiến từ hàng chục dặm xa Tới cắn chết người đó Nhưng nhưng người bị kiến cắn Không lẽ không thấy đau sao Nếu đau thì nhất định phải kêu âm lên chứ Yến Vân hỏi hết câu này đến câu khách Phan Tuấn chưa kịp nói gì Thời Diều Diều đã mỉm cười Yến Vân cực kỳ khó chịu lướt nhìn cô Thời cô nương, cô cười cái gì? <cười> Yến Vân, tôi hỏi cô nhé Thời Diều Diều rõ ràng rất kiên nhẫn Cô và ông nội từ Tân Cương đến Bắc Bình Nhất định đã ở rất nhiều nhà trọ rồi đúng không? Tất nhiên rồi Không thì chúng tôi ngủ ở đâu Yến Vân và Thời Diều Diều nói chuyện với nhau lúc nào cũng như chán trả Thế trên đường cô đã thấy có ông chủ nhà trọ nào Lại ân cần đến mức buổi tối còn mang cả thức ăn đêm đến chưa Lời của thời rượu rượu khiến Yến Vân cong môi định phản bác Nhưng nghĩ kỹ lại đúng là hình như không có ai từng đưa thức ăn đêm cả Lúc này cô mới giật mình tỉnh ngộ Hóa ra đây... Yến Vân chỉ vào chạm và bánh trên bàn Phan Tuấn gật đầu Tất cả chỗ này đều bị bọn chúng cho thuốc mê rồi Đây chính là lý do tại sao mấy người đó bị cắn chết mà không thốt lên tiếng nào Mấy kẻ này thật ác quá Yên Vân cảm giận đập bàn Không chỉ có thế Thầy Diều Diều đứng dậy đi đến cửa Vừa nãy chúng ta nói chuyện trong phòng lớn tiếng như vậy Mà phòng bên cạnh không hề có phản ứng gì Nói không chừng bọn họ cũng bị hạ độc thuốc mê rồi Lũ người này chết cũng không đáng tiếc Yên Vân bật dậy đi ra cửa Nhưng bị Phan Tuấn gọi lại Cô định làm gì Đi giết hai tên đấy Yên Vân trước nay ghét nhất là kẻ ác Dám làm dám chịu Không được, Phan Tuấn nghiêm khắc nói Chúng ta bây giờ phải nhanh chóng đến Hà Nam Hội với Phùng Sư Phụ Không được để xảy ra bất cứ chuyện gì Làm mất thời gian trên đường nữa Nhớ đến lời canh niên Phan Tuấn bỗng thấy lòng mình nặng chịu Anh ta nói thật hay nói dối Có lẽ cũng chỉ có quân tử của hệ Kim Kim Vô Thượng mới biết mà thôi Yên Vân nghe thấy Phan Tuấn nói vậy Mới hầm hầm ngồi xuống Các cô nghỉ ngơi trong phòng Tôi ra ngoài hít thở một chút Phan Tuấn nói xong đứng dậy đầy cửa đi ra ngoài thầy cô nương Cô có thấy anh Phan Tuấn có gì đó khăng khác không? Yến Vân tuy đối với những chuyện khác thì rất phổi bò Chẳng để ý gì Nhưng riêng với Phan Tuấn thì lại rất lưu tâm Bình thường Phan Tuấn nếu gặp phải chuyện ma quỷ Trong phòng trọ như tối nay Thì nào cũng lựa chọn đi chỗ khác Vậy mà hôm nay lại chủ động yêu cầu ở lại Còn nhúng vào vũng nước bản này nữa Có phải anh ấy có tâm sự gì không nhỉ? Có thể Thời Diều Diều đã để ý từ sau buổi tối bị dính nước mưa đó Phản Tuấn có vẻ đầy tâm trạng Tuy bên ngoài không thay đổi gì Nhưng Thời Diều Diều mơ hồ cảm nhận được Trong lòng anh đang rất mâu thuẫn chuyện gì đó Có lẽ còn liên quan đến người phụ nữ mà ông chủ nhà trọ nói tới Trong giây lát Thời Diều Diều đã đưa ra một quyết định Núi Phượng Điếu tuy nằm ở phía Bắc Nhưng lại hùng vĩ như quế lâm đỉnh núi phía xa đâm lên Trotport Bốn bể xung quanh là những vách núi trên bóng Trên văn thỉnh toàn còn có thể nhìn thấy Một vài hang động đen ngòm cách nhà trọ bằng lai không xa Có một dòng sung lớn bao quanh các ngọn núi Lúc này hơi nước bốc lên Bay quanh các đỉnh núi gần xa Trông giống như cảnh tiên giữa trần gian Phan Tuấn khe đầy cổng nhà trọ đi ra ngoài Độ ẩm buổi đêm rất cao Hơi nước rơi xuống người một lúc Là biến thành hạt xương Phan Tuấn mặt mũi trắng bạch Môi tím tái Vừa khép cổng lại thì suýt ngã khuyệu xuống đất Anh cố nén cơn đau Tiến thêm vài bước Càng người đã không còn chút sức lực nào nữa Tất cả các khớp trên người đều đau nhức Cầu họng khô rát Đến khoe mắt cũng có cảm giác đau đớn Anh ngồi lên tuyến đá Cách nhà trọ bằng lai like vài trượng Cơn đau dữ dội làm anh mấy lần muốn ngất xỉu Cơ thể như bị nhét vào kho lạnh Rồi lại chuyển sang lò bát quái của lão quân Nhanh quá Thực sự là nhanh quá Phan Tuấn thẩm nhủ Cành vật trước mắt dần mờ đi Anh thấy mí mắt mình càng lúc càng nặng chịu Nhưng chỉ trong phút chốc Cảm giác trống rỗng như bị hút cạn vừa nãy đã tan biến, có điều cổ tay trái vẫn hơi đau, Phan Tuấn khẽ vén áo, dưới cổ tay khoảng 3 phân có một vết thương mới to bằng ngón tay còn chưa đóng hoàn toàn. Phan Tuấn kéo áo tờ dài, đúng lúc này nghe thấy cánh cửa nhà trọ bằng lanh cách đó không xa phát ra tiếng cọt kẹt, bèn quay đầu lại, nhờ ánh trăng mờ ảo anh thấp thoáng thấy một bóng người đang lén lút rất lưa ra khỏi nhà trọ, nhìn ngó xung quanh không thấy có ai mới đóng cổng lại. Giòn rèn rắt ngỡ khoảng trăm bước rồi nhảy lên ngựa phi đi Chập tối Hai con ngỡ xuất hiện ở cánh cổng thành Thạch Môn hơn 10 dặm Mấy người Âu Dương Yến Ưng đi cả một buổi chiều Cũng coi như đã nhìn thấy thành thị được gọi là xe lửa tạo thành này Yến Ưng trong lòng vẫn đau đó chuyện Thạch Môn Hiện vẫn nằm trong tay người Nhật Hai người dẫn theo một đứa trẻ tất nhiên chẳng hề gây chú ý Vấn đề là con tặng ngao viết sau họ ba ô Kim Long Yến Ưng dừng ngựa lại nói, chúng ta thương lượng chút chuyện. Kim Long ngồi phía trước ngựa của đoàn diễn Nga, nghiêng đầu nhìn Yến Ưng, cậu bé này trên đường đi chưa nói với Yến Ưng câu nào cả, e rằng vẫn còn trách Yến Ưng về cái chết tàm của ông nội cũng nên. Có thể tạm thời để báo u ở ngoài thành được không? Yến Ưng mỉm cười thương lượng với cậu bé, ai ngờ Kim Long quay mặt đi hướng khác, không thèm điếm dịa đến Yến Ưng. Yến đừng bị rội một gáo nước lạnh Trong lòng cũng không vui Nhưng lại không tiện nổi giận Đành nói tiếp Em nhìn hình thể khi thế con ba ô này Các con chó thông thường khác Làm sao mà lại nổi Ngồi nhớ lọt vào mắt bọn nhật Bị dẫn đi mất thì sao Em có nỡ không Tuy Kim Long rất không thích Yến ưng Nhưng mấy câu vừa rồi Quả thật đã tác động đến cậu Kim Long nghĩ một lát rồi nói Cũng được Chỉ có điều để con ba ô ở đâu Hơn nữa Kim Long nhăn nhó Hơn nữa con bao ô chỉ ăn thức ăn mà em đưa Người khác đưa nó tuyệt đối không ăn đâu thực ra chúng ta cũng không dừng lâu ở Thạch Môn đâu Nhiều nhất là một hai ngày thôi Anh nghĩ bao ô cho dường không ăn gì cũng không sao mà Yến đương đề nghị con để nó ở đâu à Cậu nhìn xung quanh một hồi Thấy gần đó có một hộ nông dân liền cười nói Chúng ta cứ để ba ô lại ngôi làng kia Chờ rời khỏi Thạch Môn thì đón nó có được không Kim Long cánh môi hồi lâu mới gật đầu. Hội dân đó chưa từng thấy con chó to như thế này bao giờ. Nếu không phải là Yến Ưng đưa cho thêm mấy tầng ngân phiếu thì sống chết gì cũng không đồng ý. Cuối cùng, họ cũng bằng lòng cho gửi tạm ba ô trong hầm nhà. Kim Long dẫn ba ô vào hầm. Hầm không to lắm, bên trong chất đầy thóc lúa. Yến Ưng và đoàn diện Nga nhìn Kim Long ôm chặt con ba ô một lúc. Sau đó, bún rơm rạ trên nền đất vào một góc làm cho ba ô một cái ổ tạm thời. Ba ô? Mày phải chờ tao về đón nhé Kim Long lại ôm lấy bao ô nói Bây giờ ông cũng đi rồi Trên đời này chỉ còn lại mỗi mày Là người thân của tao thôi Còn bao ô dường như ngay hiểu được lời chủ nhân Của hạng phát ra mấy tiếng ư ứ Oai oái Đoàn nhị ngang nhìn thấy cảnh đó không cầm được nước mắt Sắp xếp ổn thỏa cho bao ô xong Thì trời cũng nhá nhăm tối Ba người họ phi nước đại Về phía Thạch Môn Tranh tủ lúc cổng thành còn chưa đóng để vào trong thành Giống như bác Bình Cộng thành Thạch Môn cũng có chọi gác của quân Nhật. Mấy tên Hán Giang nghiêm nghị trai hỏi những người qua lại. Mức độ nghiêm nghị tuyệt đối không kém gì Bắc Bình. Do Thạch Môn là nút giao thông quan trọng núi liền Bắc Nam giữ vị thế quân sự trọng yếu. Hồi quân Nhật tấn công đã cho gần 1/3 quân lực ở Hoa Bắc đóng ở đây. Vì thế mà Hán Giang cũng không dám lơ là Được cái trong ba người bọn yến lưng chẳng có gì đặc biệt. Vì thế vào thành cũng không gặp phải khó khăn gì. Sau khi vào Thạch Môn, Yến ưng bền hỏi tham phố Bố Diệp ở đâu Được chỉ đường rất tường tận Yến ưng tuy không nhớ rõ Nhưng cũng đại khái biết cần phải đi như thế nào Đêm mở thạch môn rất náo nhật Đủ loại người đi lại trên phố Những người làm ảo thuật, hát nói, bán cao rán Tập trung hết hai bên đường Thấp toán giữa các bóng cây còn có mấy quán trả Yến ưng dắt ngựa dẫn theo bọn đoàn nhị Nga Vừa hỏi thăm thông tin Vừa tìm nhà nghỉ mà Phùng Phạm Xuân dặn dò lúc trước Khoảng nửa tiếng sau Bọn đoàn xuất hiện ở đầu phố Bố Diệp. Từ xa đã có thể nhìn thấy bức hoành phi Bên trên để bốn chữ vạn Quán trọ tụ hiền Yến Ưng mỉm cười nói Phía trước kìa cuối cùng cũng đến rồi Đến nhà trọ Yến Ưng gọi Tiểu Nhị lấy hai phòng Rồi dắt ngợm vào trùng ngợi phía sau Sau khi được Tiểu Nhị dẫn vào phòng Yến Ưng lúc này đã đói meo Bèn kêu Tiểu Nhị làm cho mấy món hợp khẩu vị Phùng sư phụ vẫn chưa đến à Đoàn nhị Nga thấy Tiểu Nhị đi rồi Mới hái cửa nhìn ra ngoài Ừ um, chắc là vậy Yến đừng rót một cốc trà tự uống Cậu có biết phùng sư phụ rút cuộc đi đâu không Đoàn nhị Nga ngồi lại xuống gấy Yến đừng nhấc ấm rót nước cho đoàn nhị Nga lắc đầu Ông ấy chỉ nói có một số chuyện cần giải quyết Kêu chúng ta sau khi đến Thạch Môn Thì chờ ông ấy ở quán trọ tụ hiền thôi Trong lúc nói chuyện Thì tiểu nhị gó cửa Bê mấy món ăn nóng hổi vào bày lên bàn nói Trông mấy vị có vẻ phong trần Chắc là từ nơi khác đến Phải Đoàn nhị Nga tiếp nói Chúng tôi đến đây tìm người nhà. Ồ, tiểu nhị vừa đặt món ăn xuống vừa gật đầu. Đúng rồi tiểu ca, thạch mốt này có gì hay không? Yến nâng tò mò hỏi. <cười> Hôm nay thì các vị đến đúng lúc đấy. Tiểu nhị cười tiếp mắt. Nghe nói gần đây tạp hoa bắc đang chiếu bộ phim của âm thanh do Chu Toàn diễn tên là Tây Sương Ký. Phim mứ? Yến chưa từng nghe thấy từ này, lại càng tò mò hơn. <cười> Cái này thì cậu không biết rồi, giống như là xem kịch ấy. Tiểu nhị nói rồi gái đầu Thật ra tôi cũng chưa xem bao giờ Đoàn nhị Nga thét tay tiểu nhị này hơi buồn cười Được rồi, mời các vị dùng bữa Nói rồi tiểu nhị lui ra ngoài Đoàn cô nương, hay là tối nay chúng ta đi xem cái phim gì gì đó được không? Yến Nương vừa đề nghị vừa ăn <cười> Tối tôi sẽ cho cậu xem thứ này còn hay hơn Đoàn nhị Nga nói rồi cười với Kim Long đang ăn ngấu nhiến bên cạnh Ăn cơm tối xong, Đoàn Nhị Nga kêu Tiểu Nhị tìm cho một tấm gỗ lớn. Tiểu Nhị tuy không biết để làm gì, nhưng vẫn mang một tấm ván mặt bàn đã cũ đến. Đoàn Nhị Nga kêu Yến Ưng đóng cửa lại, rồi lấy dao găm khoét lỗ to bằng ngón tay ngay chính giữa mặt bàn khiến Kim Long và Yến Ưng tò mò vừa thắc mắc. Thoáng một cái, Đoàn Nhị Nga đã mồ hôi đầm đìa, cúi bỏ dao găm xuống mỉm cười nói: "Xong rồi." "Cái gì xong rồi?" Yến Ưng đến bên cạnh bàn, cầm tấm gỗ lên xem đi xem lại, cũng chẳng phát ra điều gì. Đoàn cô nương Cô bảo cái gì mà còn hay hơn cả phim Không lẽ nói tâm gỗ cô đục một cái lỗ thế này hả <cười> Đoàn nhiễn Nga cười Rồi cúi đầu nói với Kim Long Tiểu Long có muốn xem chị làm sức không Tất nhiên Kim Long nhảy cấn lên hoan hô vỗ tay nói Hay quá hay quá Được Nói rồi đoàn nhị Nga lấy hà lạc tương Từ trong bọc ra đặt đến bàn Yến đương bu tức lùi lại mấy bước Đúng là bị rắn cắn một lần Sợ thừng đến 10 năm Yến đương lại đây Dương Tâm cậu nhảy lên giữa bàn. Hắn đừng tiến lại, giững binh gõ lên như yêu cầu của Đoàn Nhị Nga, cô nói với Kim Lâm, "Tiểu Long, em đi mang đến lại đây." Kim Lâm nghe lời, hai tay bê giá đến mang đến trước mặt Đoàn Nhị Nga, đoàn Nhị Nga mỉm cười nói, "Kim Lâm, em lùi lại 3 bước rồi chiếu thẳng ngọn lên vào hạ lạc tường trong tay chị nhé." Kim Lâm gật đầu, lùi lại 3 bước đến gần cửa, chỉ thấy bức tường phía đối diện cậu cũng xuất hiện một bóng đen rất to, hơn nữa, cậu càng lùi về sau. Cái bóng càng to hơn, Kim Long bừng rỡ cười nói, "Chị, em nhìn thấy rồi." Bóng đen liên tục to hơn, thấp thoáng có vẻ nhìn thấy một mặt của bóng đen hình như khuyết một lỗ nhỏ, Đoàn những Nga đặt chiếc hộp trong tay xuống rồi bấy Kim Long lại gần, rướn ngọn đến lên xem thấy mặt bên này đúng là Hà Đồ, không kìm được mừng rỡ cười. Chiếc hộp này là Hà Tương trong hai hộp Hà Tương, Yến Nhưng lúc này trong tay vẫn cầm tấm gỗ, không hiểu tại sao có hẳn một tấm gỗ ngăn ở giữa mà đứng sau vẫn nhìn thấy bóng đen rất rõ. Thật kỳ quá, Yến Nưng tấm tắc khen, không ngờ tổ tiên nhà các cô còn có tài này nữa. Cái này đã là gì? Thiết bị ở trong Hàn Tương mới gọi là vi diệu, có điều nhất thời tôi cũng chưa mở ra được. Đợi nhị Nga mặt ngấn tủn nói, Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Chắc là khẩu quyết không đúng. Có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, sau đó cửa phòng bật mở. Một người đàn ông trung niên khoảng hơn 30 tuổi bước vào Da hơi đen Xong đường nét trên khuôn mặt rất cương nghị Phùng sư phụ Yến ưng bởi đoàn những đồng thanh gọi Ừ Người đến đúng là Phùng Vạn Xuân Ông ta bước vào trong phòng đóng cửa lại Rồi cầm hà tương trên bàn lên nói Hồi nhỏ tôi đã từng nghe Phụ thần nhắc đến Trong năm mẹ vái khu trùng sư Thì máy móc cơ quan của khu trùng sư hệ kim là lợi hại nhất Mà vi nhậu nhất chính là Hà Lạc Tương này Ồ Phùng sư phụ cũng biết về Hà Lạc Tương à? Đoàn nhiệm Nga thấy Phùng Vạn Xuân nhẹ vút vay Hà Lạc Tương liền hỏi. Chỉ là từng nghe nói một chút thôi, sau đó cũng từng thấy ở chỗ sư phụ Kim Vô Thường. Phùng Vạn Xuân nhìn hộp Hà Tương nói. Thuật mờ Hà Lạc Tương chỉ có hai đệ tử hệ Kim biết, người khang cho dù nghe nói cũng không học được đâu. Vâng, đoàn nhiệm Nga gật đầu. Ông nội cháu từng nói Hà Lạc Tương được chế tạo dựa vào Hà Đồ và Lạc Thư, Nhờ công nghiên cứu nhiều năm của các bậc tiền bối Những lỗ tròn trắng đen bên trên này là nốt khởi động Phải theo khẩu khuyết Dựa vào phương vị của ngũ hành và âm luật tương ứng Ngó nhạy lên mới mở ra được Nếu có chút sai sót thì sẽ bắn ra kim độc chết người Đúng vậy Phùng Vạn Xuân thở dài Đoàn cô nương Cô thông minh như vậy sao lại quên khẩu khuyết chứ Yến đừng có ý trách móc Thực ra khẩu khuyết thì tôi nhớ Nhưng ông nội tôi nói Khẩu khuyết để mở Hàn lạc tương này Sẽ thay đổi theo sự thay đổi Của tiết khí và tịnh tượng Sự thay đổi này có hàng nghìn kiểu Ông dạy tôi chỉ là khẩu khuyết cơ bản nhất trong đó thôi Lời của đoàn dị Nga Khiến cho Yến Ưng càng nghe càng khó hiểu Thôi được rồi Không nói cái này nữa Phùng Vạn Xuân đặt hàn lạc tương trong tay xuống Đứa bé này là E rằng là hậu nhân của Kim gia Chỉ không biết cha mẹ bé là ai Nói xong Yến Ưng Chỉ vào Minh Quỷ đeo trên cổ Kim Long Phùng Vạn Xuân nhìn chầm chầm và con minh quỷ gật đầu. Thế thì để cậu bé đi cùng chúng ta đến Hà Nam, có lẽ Kim Vô Thường có thể biết được thân thế của cậu. Phùng Vạn Xuân nói rồi đứng dậy. Các vị cũng nghỉ sớm đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát đi Hà Nam. Yến Ưng và đoàn nhị Nga cùng gật đầu. Đêm hôm đó, Kim Long ngủ cùng phòng với đoàn nhị Nga yên lành hưởng thụ sự ấm áp trong lòng cô. Mặt trời lên cao, đoàn nhị Nga rửa mặt cho Kim Long rồi sang phòng Yến Ưng ở bên cạnh khẽ cửa Nhưng không nghe thấy tiếng trả lời bên trong Đúng lúc này tiểu nhị từ phía dưới nói với lên Cô nương Vì khách quan đó sáng sớm nay đã đi rồi ạ Há Đoàn nhị Nga ngơ ngác nhìn tiểu nhị ở tầng dưới Và đó để lại cho cô một bức thư Nói rồi tiểu nhị lấy dưới quầy một bức thư Chạy lên đưa cho đoàn nhị Nga Vì khách quan đó hôm nay trời vừa sáng đã dậy đi rồi Đoàn nhị Nga dối dít gật đầu Vừa bóc thư vừa đi về phía phòng mình Nội dung trong thư rất đơn giản Đoàn cô nương tốt vài đi xử lý một việc Hẹn gặp ở An Dương Đoàn nhị Nga cầm bức thư Gọi cửa phòng Phùng Vạn Xuân Phùng Văn Xuân xem xong thư Tức giận đặt bàn hỏi Yến nương không nói muốn làm gì à Đoàn nhị Nga nhú mày suy nghĩ Bống một ý tưởng nguy hiểm lé lên trong đầu cô Liệu cậu ấy có quay trở về thôn tướng quân không Lời này vừa thốt ra Phùng Vạn Xuân băn khoăn hỏi Về thôn tướng quân Vâng chúng tôi gặp Kim Lăng ở đó Đoàn nhị Nga nói đến đây mặt đã hơi biến sắc Phùng Vạn Xuân càng nghe thấy Càng khó hiểu Kéo đoàn nhị Nga Cô kể tường tận cho tôi xem Ở thôn tướng quân rút cuộc đã xảy ra chuyện gì Đoàn nhị Nga miếm chặt môi Đoàn kể lại chuyện tình cờ gặp cử Hai ông cháu Kim Long Đến tận khi ông và Kim Long chết thảm trong tay quân Nhật Phùng Vạn Xuân vừa nghe vừa nhíu mày Sau khi nghe xong Ông đi đi lại lại quanh phòng mấy vòng Rồi bóng dừng bước vỗ lên bàn Không ổn Tiếng vó ngựa phí nước đại vang lên từ con đường mòn ven đường cái. Võ ngựa đá phải hòn đá trên đường, hòn đá bay lên văng trúng con dê mèn trong bụi cỏ, nhưng nó không ngậy hấn gì, lập tức loạng choạng rúc sâu vào bụi cỏ hơn nữa. Người thiếu niên trên ngựa thần sắc bình tĩnh, hơi thở đều đặn, hai chân kẹp chặt vào bụng ngựa, phi bay trên đường. Thẳng ra, ến đừng cứ canh cánh mãi chuyện mình lốm mang hại chết ông của Kim Long. Nếu như không phải hộ tống Đoàn Dịch Nga và Kim Long thì ngay lúc đó, cậu đã đi tìm thằng quý Nhật kia để trả thù cho ông rồi. Bây giờ nó gặp lại Phùng Văn Xuân, yến đằng cũng coi như chút được cảnh cả đêm cậu không ngủ, trời vừa sáng liền dậy đi ngay. Đợi đến lúc Đoàn Nga đi tìm thì cậu đã ở cách xa mấy chục dặm, trên đường vội vã quay về thôn Tướng Quân. Yến ưng chỉ dừng lại nghỉ ngơi ít phút, ăn vài miếng lương khô và uống vài ngụm cậu đến gần thôn Tướng Quân, trời đã gần tối phía tây ráng chiều đỏ rực giống như đám cháy, yến ưng ngựa nhảy xuống nhành nhang bướt về thân cây to, đây cũng chính là nơi cậu và ông cháu Kim Long tình cờ gặp nhau. Trong đầu yến ưng lúc này lại hiện lên cảnh tượng cậu nhìn thấy ở Tôn Tướng quân tối hôm đó, trong căn nhà sập hàng chục thi thể cháy đen nằm la liệt, trong đó có không ít phụ nữ và trẻ em, yến ưng như loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc và tiếng kêu gào trong ngọn lửa dữ dội. Mùi dường như ngửi được mùi thi thể bị thiêu cháy, dạ dày quặn lên. Cậu nghiến chặt răng, đấm mạnh vào thân cây rồi lại lên ngựa đạp mạnh vào bụng ngựa, con ngựa hí dài phi về hướng thôn tướng quân. Trên đường đi, Yến Đừng không ngừng suy đoán về lai lịch của bọn thổ phỉ và bọn Nhật, nghĩ đi nghĩ lại mãi vẫn không tìm ra manh mối, chỉ còn cách quay về thôn tướng quân, cậu nhớ nắm thủ vệ đó có để lại thôn hai con ngựa mà mũi của bị hầu cực kỳ thính, ắt có thể ngửi ra mùi trên yên ngựa lần tới tận sauệt chúng nghĩ đến đây cậu lại thúc vào bụng ngựa chỗ này cách thôn tướng quân cho đầy 10 dặm con ngựa Phi như bay từ xa vẫn có thể nhìn thấy những căn nhà lúc xúc trong thôn chỉ là lúc này thôn tướng quân đã tan hoang cả rồi Yến đừng cưới ngựa tiến về phía trước vữ một đống lửa bốc lên từ thôn tướng quân Yến đừng ngay lập tức dừng ngợa lại chỉ thấy đốn lửa đó bụt llé lên rồi lập tức tắt ngay trong lòng cậu thầm mừng không lẽ thôn tướng quân vẫn còn có người sống sót Yến đừng đỉnh thúc ngựa tiến lên, nhưng lại do dự. Đêm hôm đó, nhân lúc Kim Long ngủ say, cậu đã đi tìm khắp thôn tướng quân, từng nói là người, đến xuất vật cũng bị quân Nhật giết chết hết rồi, đúng lỡ này. Yến đừng bụt ngựa dưới gốc cây bên đường, sờ vào con dao bên hông, nhân lúc còn ánh trăng khá lành và thôn tướng quân. Ngọn núi vắng vẻ lúc này im phăng phắc, chỉ có lúc côn trùng là vẫn kêu không biết mệt mỏi. Càng tôn lên và hưu hắt, Hình đưng chạy trên đường rồi núp vào trong bãi cỏ bên cạnh thôn thăm dò động tĩnh xung quanh, bỗng một đốm lửa nữa sáng lên ở phía góc tường, lúc ẩn lúc hiện, giống như bom đốm vậy. Bụp, âm thanh không lớn nhưng rất đanh giọng, chỉ đống lửa lúc ẩn lúc hiện đó lập tức rơi xuống đất. Mẹ mày, ai cho mày hút thuốc đấy hả? Tiếng đần ông khẽ nói. Hi hi, quả thực không nhịn được, hút một điếu thôi mà. Tiếng người khác trả lời. Nói cho chúng mày biết Đứa nào đứa nấy cẩn thận hết cho tao Giọng đàn ông vừa nãy hơi cao lên Đại ca nói thằng chó đó Biết láo già chết Chắc chắn sẽ quay lại tìm chúng ta trả thù Chúng ta phải đón lõng nó Thế nhưng mà thằng đó biết gọi quái vật đấy Một giọng lo lắng nói Mấy người chúng mình còn chưa đủ Cho mấy con quái vật đó lót dạ đấy Thế này chẳng phải là bảo chúng mình đi chết sao Mày hiểu cái chó gì Tiến đàn ông quát Mày nhìn mấy cây sáo trong tay thằng ấy không Thấy người Nhật nói chỉ cần không có thằng ấy thổi xáo là quay vật sẽ không đến. Hơn nữa, chúng ta còn có vũ khí bí mật mà. Mấy người còn lại ồ lên như vừa mới vỡ lẽ. Yến ưng tuy cách mười mấy mét nhưng nghe rất rõ. Cậu nghiến răng can kết, thâm nhủ nếu chỉ có mấy tên này thì chẳng cần gọi bi hầu cũng xử lý được. Xong không biết vũ khí bí mật mà bọn chúng nói rốt cuộc là gì. Nhưng giờ cậu không lo được nhiều đến thế. Cứ khuất phục mấy tên này hỏi ra tung tích của bọn Nhật và mặt sẹo rồi tính sau. Nghĩ vậy cậu liền dò dẫm Lèn vào ngách nhỏ phía sau mấy tên đó Đến thở thận trọng rút dao ra Rồi lại mòm mẫm nhặt một hòn đá Dưới đất lên khẽ ném ra sau lưng bọn chúng Hòn đá chúng vào thân cây Phát ra tiếng cục Ai đó Mấy tên thổ phỉ cảnh giác đứng dậy nhìn quanh Vừa nãy mày có nghe thấy tiếng động không Tên thổ phỉ to tiếng Bắn nãy hỏi Mày đi xem xem Tao quá Tuy yến đừng không nhìn thấy bẻ mặt của chúng Nhưng cũng không khó đoán bộ dạng kinh ngạc của tên thổ phỉ đó Hay mình cùng đi Mẹ kiếp Bảo mày đi thì mày đi đi Sao mà lắm lời vớ vẫn thế hả Nếu là con gái thì chắc không ai chạy nhanh bằng mày đâu nhỉ Câu này làm cho đám người bên cạnh cười rú lên Đi thì đi Không chừng lại đúng là cô em nào cũng nên tên đó đứng dậy vác súng nói Đến lúc đó chúng mày đừng có bà tranh với tao nhé Tên đó dây ở góc tường nhìn về phía trước Chi thấy một cái cây to Vừa định quay đầu đi Bông miệng bị bịt chặt lại Cầu hạng lạnh bút như có một bông hoa tuyết sượt qua Tiếp đó máu tươi từ cầu hạng túa ra Muốn hét đên mà không thể thốt nổi ra tiếng Lát sau các kiệt sức ngã gục xuống đất Yến đừng cẩn thận Lôi kẻ đó vào bụi cỏ bên cạnh Rồi lại ra dành ở chỗ góc tường Một lát sau Bọn thổ phỉ mãi không thấy đồng đáng quay về Tên cầm đầu nói Mẹ kiếp cái thằng này Làm cái quái gì không biết, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa về. Nói không chừng đúng là gặp cô em nào đó rồi, đang ngờ đoán hừ thụ cũng lên, một tên các cười cợt. Chẳng có nhẽ thời buổi loạn lạc đấu đến gặp được mấy cô em, không được, không thể để cho thằng này ăn mánh được, tao đi xem sao. Tên gào lên bên nãy đứng dậy đập súng xuống đất, hổn hồn đi về phía trước, vừa mới qua chỗ rẽ liền bị yến ưng lấy mạng bằng một nhát dao, lại một lúc sau Trên cầm đầu thấy hai tên này không vậy, lòng bóng sinh nghi, không ổn, có khi bọn chúng xảy ra chuyện rồi, chúng ta đi xem sao. Vừa dứt lời, liền thấy một bóng đen xông ra từ chỗ ngoặt, đầu cúi thấp tay phải cầm dao, mấy tên thổ phỉ nhìn nhau, tất cả đều nuốt nước bọt, đang định ra tay thì nghe thấy tiếng kỳ lạ phát ra từ miệng bóng đen đó, hóa ra Yến Nưng lúc bước ra đã đặt sẵn sáo trên miệng rồi. Tiếng kết thúc, Yến Nưng nhân lúc mấy tên đó chưa kịp phản ứng liền lao đến. Con rào trong tay dí vào cổ tên đứng đầu Ánh sáng lé lên Con rào đã đến sát mặt tên thứ hai Tên đó vội nén người về phía sau Đồng thời cuốn cuồng nộ súng Tăng tăng tiếng súng văng vọng giữa núi hoang Khiến hai tên còn lại sợ đến vái cả giác quần Yến đừng thấy hai tên đó chạy về hai phía Cũng không đổi theo Đúng lúc này bên tay cậu văng lên tiếng sáo Âm thanh này rất giống với tiếng sáo của cậu Nhưng có vẻ hơi trói tai Yến đừng ngây ra Cậu vẫn nhớ Ông nội nhiều năm trước từng nói với cậu rằng Khu chủng sư hệ hòa cách nay mấy trăm năm đã trở thành hai phái. Một phái là nhà Âu Dương ở gần Hòa Diệm Sơn, Tân Cương. Phái còn lại di cư đến Nhật Bản, cuối cùng định cư gần đối Phú Sĩ. Tùy hai phái đều thao túng bì hầu, những gia tập Âu Dương chủ yếu tập trung và tu dương bản thân. Bì hầu chỉ là phụ, còn phái Nhật Bản kia thì lại chú trọng vào việc điều khiển bì hầu. Vì thế những con bì hầu trong tay họ có hình thể to lớn và vỡ hơn và cũng dũng mãnh hơn. Chỉ có điều yên ưng chưa nhìn thấy bao giờ. Trong lúc cậu do dự, tiếng sáo đó bỗng dừng lại, Khuỳ Nương cũng dẫn theo hai con bị hậu nữa gầm gào đến bên cạnh Yến ưng. Khuỳ Nương vẫn thẻ cái lưới đỏ lòm ra, liếm liếm trên mu bàn tay của Yến ưng như mọi khi. Hai con bị hậu phía sau cũng làm giống vậy, đúng lúc này từ trong núi cũng phát ra tiếng gầm của bị hậu, hâm thanh càng lúc càng gần, có vẻ như đang tiến về phía họ. Khuỳ Nương hình như phát hiện ra nguy hiểm đang đến gần, nó tránh trước mặt Yến ưng, đôi mắt to trên cái đầu nhỏ nhìn chầm chầm về phía trước. Âm thanh sắp đến gần Yến Ưng, bóng yên biến mất, mấy con bị hầu trên làm băng gưng bao quanh cậu. Bỗng một bóng đen nhảy từ trên mái nhà xuống lao thẳng vào khuê nương trước mặt Yến Ưng, khuê nương cũng không kém, hai chân nhảy lên bổ lấy bóng đen đó. Đến tận lúc này Yến Ưng mới phát hiện ra con bị hầu đó cao hơn khuê nương hẳn một cái đầu, lông màu đen đen, răng nanh to nhọn và sắc, một bên móng vuốt đã cắm sâu vào vai trái của khuê nương. Khuê nương bị đau gầm gừ, há to mồm lao vào cắn một con bị hầu khác. Nhưng phản ứng của con bị hậu này cực kỳ nhanh nhẹn Nó lắc đầu sang một bên Hai chân đạp vào bụng khuê nương Ngay lập tức khuê nương bị bắn ra xa mấy chục mét Cơ thể đập mạnh xuống trước mặt Yến ưng Từ bé đến giờ Đây là lần đầu tiên Yến ưng nhìn thấy khuê nương bị đánh bại Cậu xót xa nhìn khuê nương Vừa định tiến lên thì ai ngờ Lại có hai con bị hậu Từ hai bên trái phải nhảy ra Giống như con vừa nãy Có điều thể hình nhỏ hơn một chút Bọn chúng gần như đồng thời tấn công từ hai phía khí thế rất hung dữ Hai con bị hầu bảo vệ bên cạnh Yến ưng không hề sợ hãi, lao thẳng vào hai kẻ thù, hỗn chiến với nhau ngay bên cạnh Yến ưng. Tuy hai con bị hầu đó to lớn hơn, nhưng bị hầu của Yến ưng nhất thời cũng không hề thua kém, chỉ thấy bên cạnh bóng đèn truyền động mà không phân biệt được rút cuộc con nào là con nào nữa. Yến ưng tiến lại gần bên Khuê Nương, thấy vai trái nó bị thương nặng, máu tươi tốn ra, bốc mùi tanh ngòm. Khuê Nương giương đôi mắt to nhìn về Yến ưng, vẻ thương xót. Bì hậu là loài động vật sống quần cư theo chế độ mẫu hệ Rất giống với loài chiến Trong một đàn chỉ có một con bì hậu cái Thời kỳ sinh sản của nó rất ngắn Cứ ba năm một lần Lần nào cũng vào giữa mùa đông Vì trên thân bì hầu không con lông Nên ở chỗ giá rét sẽ rất dễ bị chết cóng Do vậy nó luôn sống ở vùng đồi cát nóng bức Bì hậu một lần sinh nhiều con Nhưng chỉ có thể sống được ba con Những con khác nếu không phải là chết đói Thì cũng bị anh em cùng chứng với mình cắn chết Đó là bởi trên thân bị hậu mẹ chỉ có ba bầu vú hơn nữa từ nhỏ ý thức lánh địa của bị hậu đã rất mãnh liệt một khi đã cắn được bầu vú nào thì sẽ không cho phép các anh em khác mút vào, nếu không sẽ là một cuộc tàn sát. Tất cả những con sinh ra đều là con đực càng kỳ lạ hơn nếu như bị hậu cái trong đàn bị chết thì không lâu sau sẽ có một con bị bị hậu đực biến thành con bị hậu cái điều này đảm bảo nổi giống chúng có thể được duy trì mãi mãi. Khuê Nương tuổi còn lớn hơn cả Yến ưng có thể coi là chừng bối của Yến Ưng, bình thường lúc nào cũng bảo vệ cậu, vậy mà hôm nay Yến Ưng đưa tay ra, khuỵ nương thè lưỡi, liếm liếm giống như nhận được sự ăn ủi to lớn. Bốn con bị hầu trước mặt lên, nhăm thẳng vào Yến Ưng, Yến Đừng đàng sẵn cơn giận, vừa rút dao ra thì con bị hầu đó lao tới, ngay lập tức cậu tới cánh tay mình tê dại, con dao trong tay rơi xuống đất, con bị hầu giơ móng vuốt vụ vào mặt Yến Ưng, Yến ưng thấy không còn đường nào lùi nữa, lòng tuyệt vọng không ngờ Hôm nay mình lại chết trong tay con bì hầu này. Ai ngờ, móng vuốt con bì hậu vừa mới chạm vào mặt Yến Ưng, phía trên cái đầu nhỏ bé của nó bỗng xuất hiện một móng vuốt khác cơ thể nó khẽ run dày móng vuốt đang cắm vào Yến Ưng bất lực thỏng xuống. Hoa ra Khuê Nương nhân lúc con bị hậu đó không chú ý, bỗng lao vào tấn công, dùng hết sức lực bình sinh bổ móng vuốt vào đầu nó. Yến Ưng thấy mình được cứu vui mừng khôn xiết, ai ngờ một trong hai nhóm bị hậu đang cắn rãy nhau kia bỗng vùng móng vuốt cắm thẳng vào ngực Khuê Nương. Khuê nương rú lên đau đớn Máu từ ngực trào ra Quay lại Đúng lúc này trước mặt Yến ưng xuất hiện ba người đàn ông Mặc quần áo đại cán Chồng đều khoảng hơn 20 tuổi Một người trong đó hét to Hai con bị hầu còn lại lập tức rời khỏi trận chiến Trở về bên họ Các người Yến ưng đứng dậy Hai con bị hầu của cậu thương tích đầy mình Còn hai con đối diện Một con mất một cánh tay Con còn lại cũng bị thương nặng Cậu là Âu Dương Yến ưng đúng không Một người Nhật nói bằng thứ tiếng trung bập bạ Chúng tôi tìm cậu lâu lắm rồi Chết đi Lũ Nhật chúng mày Yên đừng lao đến Anh ngờ vừa được hai bước Cơ thể cậu đã từ từ lún xuống như bị đất hút Cậu từng chứng kiến thuật này Bội vàng quay đầu lại ra lệnh cho hai con bị hầu Quay về Hai con bị hầu nhìn nhau Rồi vác theo thi tề của khuê nương bỏ đi Yên đừng hơi nhắm mắt lại Mấy ngày trước cậu đã được chứng kiến Sự lợi hại của trung thuật này Dạng bẫy này do khu trùng sư hệ dùng kiến sư tử tạo ra, đừng nói là người, đến ngựa mà rơi vào cũng bị kiến sư tử gặm thành xương hết. Cái dưới chân càng lúc càng lớn, càng lúc càng sâu, cơ thể cậu hoàn toàn lún vào trong bẫy, đã không còn cách nào thở được nữa, trước mắt cũng dần dần tối sầm lại. "Hả?" Đoàn Dĩnh kinh ngạc nhìn Phùng Văn Xuân. "Không, không nghiêm trọng như thế chứ." Mười phần chắc đến 8 rồi." Phùng Văn Xuân thở dài nói. Yến Đưng bây giờ đi khác gì chui đầu bà giỏ. Bọn chúng biết cô cậu sẽ quay lại trả thù, nhất định răng lưới sẵn chờ cậu. Thế phải làm thế nào? Đoàn Nhị Nga hối hận cắn môi. Cô và Kim Long ở đây thêm một ngày, ta đi tìm Yến Đưng, hy vọng có thể đổi kịp được cậu ta. Nói rồi Phùng Vạn Xuân cầm lấy mũ đi ra ngoài. Một lát sau, Phùng Vạn Xuân thóng ngựa rời khỏi nhà trọ Đoàn Nhị Nga bám lấy xong cửa. Thầm cầu nguyện cho Yến Đưng bình an. <cười> Hoàng qu ngày này chắc chắn sẽ đến mà. Anh thấy đầu đau như búa bổ, yếu ớt mở mắt ra, trích màn rất chói, tựa như còn có mấy cái cột màu đen, bên cạnh cột có mấy bóng người đang di động, rồi cơn đau dữ dội lại ập đến, cậu từ từ nhắm mắt lại. Vừa nãy có phải nó tỉnh lại rồi không? Gã phiên dịch người Nhật từ khi tay đội trưởng bị ông Kim Long giết chết, liền tạm thời thay quyền ra lệnh, mặt sẹo vốn đã bị áp giải quay về Nhưng lại bay đợt mưu đón lắng bọn Yến ưng Nên tên phiên dịch mới tha mạng cho hắn Lần này thấy Yến ưng đã bị tóm gọn Cũng coi như bớt lo sợ Thầm nhu bọn Nhật chắc sẽ không chút giận lên đầu hắn nữa Không, không phải chứ Mặt xeo nhìn người đang bị giam trong nhà tù của quân Nhật Cách thôn tướng quân hơn 20 dặm Các ngươi Tên phiên dịch nói với hai tên lính Nhật bên cạnh Đưa nó vào phòng của ta Hai tên lính Nhật vâng dạ Rồi mở cửa buồng giam Tin trước tin sau vang yến ưng ra ngoài, Mặt xèo thấy rất có hiểu, Nhưng lại không dám thắc mắc, Một lát sau hắn mới thét thọt. Hoàng quân, tôi có thể đi được chưa à? Vẫn chưa được. Tin phiên dịch lắc đầu. Người, ở lại giúp ta. Nói rồi tin phiên dịch lặng lặng đi về phòng mình, Mặt xèo đứng phía sau trời thầm, Nhưng cũng chẳng có cách nào. Yến ưng một lần nữa tỉnh lại, Phát hiện mình nằm trên giường, Nhìn quanh bốn phía, bên cạnh cậu là một cái bàn, Phía sau bàn có treo lá cờ cao rắn Ngoài ra còn có một lưỡi kiếm Nhật, cậu gồng mình ngồi dậy nhưng thấy toàn thân đau nhức đúng lúc này một tên lính Nhật đầy cơ phòng mang đến một ít đồ ăn đặt lên bàn với đối diện Yến Ưng, sau đó đứng nghiêm trào rồi lui ra ngoài. Yến Ưng nổi tính tò mò, chẳng biết mấy tên Nhật này cũng uống nhậm thuốc không nữa. Vừa nghĩ cậu vừa tột xuống rừng, cũng chẳng hay lúc này đã là buổi trưa hay hôm sau, bụng đói đến mức kêu ong ọc. Nhìn thức ăn trên bàn chẳng mang là tại sao nữa Cứ thấy ăn ngấu ăn nghiến Cơm no rượu say rồi lại ngồi lên giường Dây lát sau tên lính Nhật lại đầy cửa bước vào Thấy bát đũa cốc chén bơ bộn Thì thoáng mỉm cười Hắn thu dọn bát đĩa xong Đăng đỉnh ra ngoài thì bị Yến đừng gọi lại Này ngươi... Ngươi chuẩn bị bao giờ đông thủ thì nhanh lên Ông mày không chờ nổi nữa đâu tên lính Nhật đó lại vung tay chào Rồi lui ra ngoài Yến Nưng nằm bầm chửi rồi nằm úp sấp xuống giường. Đúng lúc này, bên tay cậu vang lên một tiếng rầm rầm, Yến Nưng bò dậy nhìn ra ngoài, chỉ thấy hai chiếc xe đen có giẻm che đang từ từ tiến vào. Phía sau là hai chiếc xe tải, trên xe có mấy chục tiết Nhật trang bị đầy đủ vũ khí. Sau khi xe dừng, toàn lính Nhật nối lượt nhảy xuống xếp thành hai hàng. Yến Nưng không khỏi buôn cười thầm nhủ, mẹ nó, giết ta có cần phải bày binh bố trận thế này không? Nghĩ đến cái chết, cậu cũng thấy hơi sợ. Rồi lại chạy lòng nhớ đến chị, đến mẹ Cậu lấy minh quỷ ở trong người ra Đặt vào lòng bàn tay khẽ vuốt ve Minh quỷ à, minh quỷ E rằng cả đời này Ta không được dùng ngươi nữa rồi Yến Ưng nói đến đây Khánh gó lên minh quỷ mấy cái Ai ngờ con minh quỷ đó Bỗng nhảy khỏi tay cậu Lao thẳng ra ngoài cửa sổ Còn minh quỷ này Yến Ưng luôn coi như bảo vật Thấy nó nhảy ra ngoài cửa sổ Cậu cũng suy định nhau theo ra ngoài Tiếng rằng cửa sổ có khung sắt vội lao ra cửa Nhưng cửa đã bị tên Nhật khóa trái. Cửa xe được tên phiên dịch Nhật ân cần mở ra. Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi chậm dài bước xuống. Mới cất được bước chân thì thấy một chấm đen từ trên cao bay đến. Người phụ nữ lùi lại. Vật đó rơi xuống đất, tách một cái, phân tảnh hai nửa. Tên hộ vệ phía sau vội vàng chạy đến, xong bà chỉ xua tay. Tên phiên dịch Nhật cúi xuống định nhặt vật đó. Ai ngờ người phụ nữ khẽ quát. Đừng! Bà nhìn con minh quỷ màu xanh ngọc, hơi giống giấy mèn, tách làm hai trên mặt đất, cúi xuống nhặt hai mảnh vỡ lên cẩn thận ghép lại, gói vào khăn mùi xoa của mình rồi hỏi. Cậu ta ở đâu? Trong phòng đội trưởng Sato ạ. Tiến phiên dịch cung kính đáp. Ta muốn gặp cậu ta. Người phụ nữ nói rồi tiến về phía căn nhà ba tầng trước mặt, để lại thiên phiên dịch và đám tì tùng sự hãi đưa mắt nhìn nhau. Tuy cấp trên đã điện thoại yêu cầu chúng phải đối xử tử tế với thiếu niên biết điều khiển bị hầu Còn cử mấy người đến trước để giúp đỡ Nhưng chúng không sao đoán được cấp trên rốt cuộc đang nghĩ gì Có điều người phụ nữ đã bước vào Chúng cũng đành bất đắc dĩ đi theo sau Vừa bước đến cầu thang Nghe thấy trên tầng có tiếng đập cửa dữ dội Người phụ nữ khựng lại một chút Rồi lại giảo bước lên lầu Bọn người phía sau chạy vội theo Đến trước cửa phòng của đội trưởng Sato trên tầng 3 Tiếng đập cửa càng lớn hơn Mẹ kiếp bọn nhật kia Mau mở cửa cho ông mày ra ngoài Người bên trong gạo lên Người phụ nữ đang đứng bên ngoài im lặng dây lát rồi quay đầu lại hỏi Chìa khóa phòng đâu? Tiên phiên dịch nhật vội vàng đón lấy chìa khóa từ tay lính gác đưa cho bà Bà nhận lấy chìa khóa do dự một thoáng rồi trao vào ổ Người bên trong dường như phát hiện có người đang mở cửa liền dừng la hét Tay người phụ nữ xoay một cái chỉ ngay tê tiếng cạch Người bên trong lập tức mở cửa lao bột ra Đẩy người phụ nữ đứng bên cạnh sang một bên rồi xông ra ngoài Nhưng bị mấy tên lính nhật chặn lại Mẹ kiếp tránh ra, để ông mày đi xuống Yến đừng trời ẩm ý Trời minh mang đất minh mang Nhà tôi có đứa bé khóc đêm Người phụ nữ khẽ nói Yến đừng nghe tới giọng đó này thoát dừng lại cúi gầm đầu xuống Người đi đường niệm ba lần Ngủ một mạch đến sáng Yến đừng vừa nói vừa rơi nước mắt Người phụ nữ tiến lại phía sau Yến đừng Khẽ vỗ lên người cậu Yến đừng quay lại nhìn Minh Quỳ Đã bị tách làm hai trên tay người phụ nữ Rồi lại ngước lên nhìn người phụ nữ trước mắt mình Đám lính xung quanh đều nhìn gã thiêu niên và người phụ nữ khoảng 40 tuổi bằng ánh mắt tò mò, sen lẫn kinh ngạc. Chương 7 trên thuyết quỷ Núi Phượng Điếu mở xương Núi cao rừng rậm, hơi nước mờ mịt như ngã xương đọng thành từng hạt ngọc xương nặng chiếu trên cỏ lá. Ba thớt ngựa phi vẻo qua khiến xương chấn động rơi xuống đất. Anh Phan Tuấn, sao vậy? Yên Vân cưỡi lên lưng ngựa vừa rụi mắt vừa hỏi Sao bông nhân lại rời khỏi nhà trọng vào đêm tối thế này? Vừa nãy lúc tôi về thấy ông chủ rất ngựa lén lút đi khỏi nhà trọ, nghĩ ắt là đi tìm người. Phan Tuấn nói rồi cho ngựa chạy chậm lại. Anh Phan Tuấn nhắt잔 như vậy từ bao giờ thế? Yến Vân nói rằng bất cần. Mấy tên nhãi nhép đó, ba người chúng ta lại còn không đối phó nổi hay sao? Phan Tuấn mỉm cười không trả lời, tiếp tục cưới ngựa tiến về phía trước, thầm ra anh cũng thấy sợ, nhất là sau khi đọc bức thư của Tí Ngọ, anh lại càng mong đến được an dương trước mấy người Phùng Vạn Xuân, nếu không thì anh không dám tưởng tượng tiếp Có thể cũng không tồi tệ như vậy Những gì tí Ngọ viết trong thư Chẳng qua là phòng đoán của anh ta mà thôi Bất luận thế nào Anh không phải đến An Dương trước Nghĩ đến đây Phan Tuấn khẽ thức vào mốc ngựa Con ngựa liền lồng lên phi nước đại Yên Vân lúc này cũng hưng phấn đuổi theo Anh Phan Tuấn Chúng ta đua xem ai chạy nhanh hơn nhé Nói rồi Yên Vân huyết sáu Con phi hồng hí lên một tiếng dậy Giờ vò trước to như cái bát Dậm mạnh xuống đất Rồi phi nước bay về phía trước Không đẩy lại chút bụi nào Đợi Phan Tuấn định ngăn Yến Vân lại Thì cô đã đi xa cả hai ba dặm rồi Thời Diều Diều thúc ngựa tiến lên đi cùng với Phan Tuấn Có phải anh có tâm sự gì không? Hả? Phan Tuấn dìm cương nhìn Thời Diều Diều Hôm đó khi anh sốt cao ở gác Yên Chi Đã liên tục gọi tên một người Thời Diều Diều nói lên đây quay sang nhìn Phan Tuấn Bỗng thấy sắc mặt anh có chút thay đổi Đó chắc là một người phụ nữ Thời Diều Diều ngập ngừng hỏi Thấy Phan Tuấn thở dài nhưng vẫn im lặng Thời rượu rượu nói tiếp Tôi nghĩ từ đầu nghe lời kể của lão chủ Anh đã đoán được câu chuyện kinh dị mà gã nói là thuật dụ trùng rồi Theo tôi biết thì thuật dụ trùng là ngón nghề bí truyền của gia tộc hệ mộc mới có ắt là vì vậy anh mới quyết định ở lại để quan sát xem có đúng không Ôi! Phan Tuấn thở dài nói Thời cô nương quả nhiên thông minh Câu này của anh không giống đang khen tôi Thời rượu rượu ngập ngừng cắn nhẹ môi, khuôn mặt lộ chút ngại ngùng Cô ấy rất quan trọng với anh hả? Tay Phan Tuấn rất chặt dây cương Vẻ đau khổ in lên nét mặt Đôi mắt ai oán bi thương ấy Một đần nữa hiện ra sâu thẳm trong tâm trí anh Chúng ta đi nhanh lên đi Phan Tuấn vừa giấc lời Chỉ nghe trong rừng sâu văng lại tiếng khoát của một gã đàn ông Các người không đi được nữa rồi Dòng đàn ông sang sẵn Ngay sau đó hàng cây hai bên đường xào sạc Rồi tiếng vó dẫm Tiếng ngựa hí Tiếng kêu hoàng hốt Của chim tú vang lên khắp rừng cây Phan Tuấn và thời dầu dầuu nhìn xung quanh thấy trong rừng tối tăm có mấy chục bóng người đang liên tục tiến lại. Trong phút chốc, mười mấy con ngựa, hơn 30 người đã bao vây Phan Tuấn và thời dầu dầu, bọn chúng dáng vẻ hung rũ, cầm đủ các loại vũ khí trong tay, súng lục súng trường súng hộp, thậm chí còn có kẻ cầm kiếm, cầm đầu là một tên béo mặt mày bóng nhảy đầu trọc lóc khoảng 35, 36 tuổi. Cao chưa đầy năm thức, tay 55 súng chỉ vào Phan Tuấn. Mày hôm nay không đi được đâu hết. Ha ha! Thời Diều Diều lít nhìn đám người Tái khách đặt lên Tam Thiên Trượng Chúng ta muốn đi Người mà cũng đòi chặn được hả Tên Thủ Phì thấy người nói là một cô gái Liền dùng súng gãi đầu Vươn cổ ra quan sát kỹ Thời Diều Diều một hồi Rồi nói Hôm nay đến đúng lúc quá Con này trông cũng xinh đáo để Đại ca cướp nó về làm vợ bé Tên Phó Thủ Lĩnh ngồi trên ngựa bên cạnh nói câm câm cầm Tên Thủ Phì cầm đầu trợn mắt nhìn hắn Đây phải là bà lớn Hắn nhìn thời rìu rìu thèm thuồng Hắn còn chưa dứt lời Chỉ thấy tay thời rìu rìu khét đồng đậy Một tiêu sáng vụt qua Tam thân trưởng đã bay ra khỏi tay áo cô Tên cầm đầu cũng được cái nhanh, nhanh tay nhanh mắt Biết có chuyện điền vội vàng cúi đầu xuống Chỉ ngay bên cạnh có tiếng Phập Quay đầu lại Thấy ngực tên phó tủ lĩnh phía sau đang phun máu Hắn nút nước bọt chờ chờ, chờ chờ chút em em em gái Cô có có hiểu lật lệ giang hồ không Mới nói được một nửa cú đã động thủ rồi Thời diều diều nghe thấy không khỏi tức cười Thiên thủ phì này đã thành ngày cướp bóc Lại còn nói đến luật lệ nữa Thiên thủ phì thấy thời diều diều Để tay lên lưng ngửa mới quay đầu lại Ngồi thẳng lưng lên Này thằng kia mang người ra đây cho ta Một lát sau Hai tên thủ phì áp giải Yến Vân lừa lừa tiến lại Phan Tuấn lấy làm hối hận Vì đã giữ cây sáo của Yến Vân Nếu có mấy con bị hầu đó Thì đám thủ phì này chẳng là gì cả Nhưng thấy Yến Vân có vẻ không hề hấn gì Trong lòng anh mới nhảy nhóm được một chút Gái chủ nhà trọ cưỡi ngựa theo sau Yến Vân Đại ca chính là ba người này Thế... thế ngựa đâu? Tên cầm đầu thấy bọn lâu la Chỉ áp giải Yến Vân tiến lại liền hỏi Con danh này biết chúng ta mai phục liền huyết giáo Con ngựa đó chạy nhanh quá bọn em đổi mãi mà không kịp Gái béo chủ nhà trọ giải thích Lũ vô dụng Tên thủ lĩnh chửi khẽ Con này là người của các ngươi hả? Phan Tuấn gái đầu Không biết Tuần Lĩnh muốn gì. Trên Tuần Lĩnh xoa đầu ngẫm nghĩ rồi lại quan sát nhóm người Phan Tuấn một lượt nói: "Thấy buổi này ra ngoài lăn lộn đều vì miếng cơm manh áo cả, có điều..." Đúng lúc này, một cá bên cạnh thì thầm mấy câu vào tai hắn, chỉ thấy tên Tuần Lĩnh ngây ra hít vào một luồng khí lạnh. "Ai, mày nói vậy tao thấy cũng giống thật." "Vâng ạ, đại ca." Hai tên thủ vị thì thầm, tuy ngày không trọn vẹn nhưng cũng loáng thoáng Tên tổ lĩnh nghe xong, hắn giọng thận trọng nhìn Thư Diêu thấy tay cô vẫn nắm chặt dây cương mới nói: "Hay là thế này, trách ngươi cùng đi với ta lên núi hai ngày có được không?" "Lên núi?" Phan Tuấn biết lên núi chính là bắt cóc, nhưng bọn người này không biết năng lực của mình tại sao lại chơi trò này chứ? "Thế nào?" Tên tổ lĩnh thấy Phan Tuấn trầm tư liền sút giột nói. "Nếu chúng ta không đi thì sao?" Thư Diêu Diểu sắc mặt trấn ngữ khí lạnh lùng: Tên tổng lĩnh nghe thấy lời của thầy Diều Diều thì vô thức cúi đầu. <cười> cô nương này, tuy ta không biết cô dùng loại vũ khí gì, nhưng chúng ta cũng không phải thêu bỏ đâu. Hắn quay đầu lại nói với tên thủ vệ cao gầy đằng sau. Pháo đâu, cho bọn họ được mở mang tầm mắt đi. Lời vừa dứt, chỉ thấy tên pháo đầu rút ngay khẩu súng ở thắt lưng ra bắn lên trời hai phát. Tiếng súng vang vọng trong rừng núi, khiến chim muông vừa kinh động còn chưa kịp hoàn hồn, lại bị tiếng súng làm cho sợ hãi, loạn xạ bay lên, pháo đầu giơ súng lên lại, pằng ba phát liền, ba con chim rơi xuống đất. Sau một loạt tác động tác này, hắn chĩa súng thẳng vào đầu Yến Vân. Phan Tuấn và Thầy Diều Diều đều không ngờ, trong đám thổ phỉ lại có tay súng thiện xạ như thế, cũng lấy làm kinh hãi. Bây giờ các vị thấy sao? Tên Tú Linh dương dương tự nói đi theo chúng ta hay là để cho con danh này hồn quy Tây tiên là tùy quyết định của ngài đó. Yến Vân tức nộ đóng đóng mắt, thầm nhủ nếu có cái giáo ở đây thì chỉ trong nháy mắt cô sẽ tròn lúc này đi gặp Diêm Vương, nhưng lúc này đây cô hoàn toàn bất lực. Được, Phan Tuấn thở dài nói, Tôi đi theo các người, nhưng anh phải thả hai cô gái này ra. Phan Tuấn? Anh Phan Tuấn? Yến Vân bật thở giều giều rõ ràng không tin nổi và tay mình đồng thanh tốt lên. Chỉ thấy Phan Tuấn khẽn lắc đầu Hai người thầm nghĩ Phan Tuấn chắc chắn đã có kế hoạch tên tủ lĩnh lại gật đầu nói Người thì có thể thả Có điều phải chờ anh đi cùng chúng ta vào sơn trại đã tên tủ lĩnh đã nếm đòn của thời dầu dầu Vì thế tuyệt đối không dám khinh xuất Phan Tuấn mỉm cười Ai ngờ đúng lúc này Một tiên tay sai cứ ngỡ hớt hớt hải chạy lại Mặt vẫn còn đầy vết máu Nhìn thấy tên tủ lĩnh liền lắp ba lắp bắp Đại, đại ca, không xong rồi Bọn, bọn Nhật nhân lúc chúng ta không có mặt Đã đột nhập sơn trại Bây giờ, bây giờ đang tiến về hướng này Mẹ kiếp, mày nói cái gì Tên tổ lĩnh vẫn nghe thấy quân Nhật chiếm mất sơn trại liền túm lấy cổ áo tên tay sai Quát hỏi Bọn Nhật đột nhập sơn trại à Thì mười mấy người chúng ta đâu Bọn họ đứa chết, đứa chạy trốn rồi Tên tay sai có lẽ cũng khoảng 17 18 tuổi Lúc này nước mắt giàn ruộng Không thể nào, tuyệt đối không thể nào Chúng ta vừa mới đi chưa đầy một canh giờ, địa thế Sơn Trại lại hiểm trở, không thể bị cướp trong thời gian ngắn như vậy được. Thiên thủ lĩnh nói đến đây, quẳng tin tay sai xuống đất rồi rút súng ra. Mẹ kiếp, mày mà dám nói láo thì ông giết chết mày. tin tay sai bị đẩy ngã lan ra nhưng lập tức bò dậy nói. Là, là thật đấy ạ, đại ca, là thật ạ. Mẹ kiếp, mày vẫn còn dám nói láo à? Ở đây cách Sơn Trại chỉ hơn 10 dặm, không lẽ bọn Nhật có súng vô thanh hết à? Gần thế này sao không nghe thấy động tĩnh gì hết Tên thủ lĩnh đã lên sẵn cỏ Bọn chúng trèo lên sơn trại từ phía sau Chẳng để chúng ta kịp phản ứng Súng quả mấy người trong sơn trại Đã bị thu hết rồi Tên thủ sai khóc lóc kể Sau đó bọn chúng trói tất cả lại rồi rồi Nó đến đây mà thán lộ vẻ sợ hãi cực độ Mẹ kiếp mày kể tiếp đi chứ Tên thủ lĩnh vội dục Bọn chúng bọn chúng đều là ác quỷ Tên thủ sai gào lên Bọn chúng trói hết người của ta lại Sau đó dùng dao găm đâm liên tiếp vào người họ Tên thủ lĩnh bỗng thấy trời đất quay quần Mày bảo tất cả mọi người trong sơn trại hả? Lần này người nói là một tên phó thủ lĩnh khác Vâng Tên tay sai hồn hệ nói Phụ nữ và trẻ em Còn cả hơn chục anh em đều bị chúng đâm chết hết rồi Thế còn mày? Sao mày không chết? Tên thủ lĩnh nhảy từ trên ngựa xuống Túm chặt lấy cổ tay tên tay sai hỏi vặn Sao lại chỉ có mình mày thoát ra ngoài? Em, em nhân lúc nhốt nháo trốn khỏi chương trại Nói xong tên tay sai ngồi bề xuống đất như quả bong bóng xỉ hơi Bọn chúng có bao nhiêu tên? Tên thủ lĩnh hỏi Ít cũng phải hơn trăm tên Một nửa lền vào từ sau núi Còn một nửa sau khi cửa trại mở sung thẳng vào Tên tay sai cuốn cuồng đáp Giờ bọn chúng đang đi vì hướng này à? Đại ca, chúng ta phải làm thế nào? Một tên phó thủ lĩnh khác hỏi Quay về, giết chúng! Quay về, giết chúng! Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của tiểu thuyết bí thuật trùng độc của tác giả Diêm Trí Dương. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình có nhiều cái động lực để ra tiểu thuyết nhanh hơn nữa để phục vụ cho tất cả các quý vị và các bạn tiền bề theo dõi. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn.